Khi cái diễm không còn được bà Lan chứa chấp, nó tìm tới anh. Anh cũng không có trách nhiệm, dù anh có không giúp đỡ, như ngày xưa anh đã từng hứa. Nhưng đó cũng không có cái lý do để giận dỗi anh. Trong khi bà Lan cái diễm tương tàn đánh nhau, thì anh đứng ở ngoài xem như thể xiết, vừa hả hê vừa thỏa mãn. Anh trông như thế mà cũng trời bẩn ghê nhỉ? Mày vừa nói xong liền bỏ đi, không quên biểu môi dài thường thường xa. Nghĩa mai khiến quang đứng hình Hóa ra cô cũng biết chuyện ấy Nếu phải như thằng đàn ông nào Chê anh sống bẩn thì cũng là hơi bị trách việc Với anh đấy Mà con gái thì lại không hay chê Trước giờ có mỗi mây là chê anh thẳng mặt như thế Đã không giận thì thôi Ngược lại anh còn cảm thấy rất thích thú Đời anh nghe định đã nhiều Nay nghe được lời chê thì quý Khác gì vàng đâu chứ Ăn vạ không thành Diễm bắt xe về nhà mẹ đẻ trong tối ấy Bầu bị nặng nềm một Thì nó nặng đầu mười Vừa mới buổi sớm Nó còn nghĩ rằng mình là bà chủ Ấy thế mà tình thế đảo chiều Nó bị ra đường không ai chứa chấp vào lúc này Về đến nhà mình Nó đứng ngoài cửa Ái ngại không muốn vào Nhưng lại chẳng có chỗ để đi Tuy là nhà nhưng nó chẳng thiết tha gì Bởi vì ở nhà mẹ nó không giàu có Nhưng bây giờ hết chỗ đi Biết đi về đâu đi Đấu đá tự tưởng được một lúc Nó cũng kéo cánh cổng ra. Bà Long thấy con gái về nhưng không buồn hỏi han, bởi cũng giống như con gái, đầu bà đang tràn ngập những suy tư. Cuộc nói chuyện với đứa cháu gái cách đầy ít phút. Bà biết mây không phải đứa nông nổi, không có gì làm nửa vời mà cô chịu để yên. Hiện tại bà có thể yên tâm về việc mất tích của mẹ mây năm đó, không ai biết gì cả. Kể cả mây có đi tìm lão xỉm về đứa cá quê Biết được cả người cha Ấn độ tên David đi chăng nữa, thì chuyện mất tích của mẹ cô vẫn là một ẩn số. Mẹ, mẹ thấy con về mẹ con mượn sao? Mà nho ở đâu đấy? Ai vào nhà mình hay sao mà lại có hai cốc nước? Diễm nói rồi chỉ vào những thứ trên bàn. Bà Long thở hắt ra đáp lời. Mày về mày con trắng chào mẹ mày thì thôi, mắc mớ gì ta phải chào mày chứ? Vả lại về tầm này, chắc lại chửi nhau với mẹ chồng bên kia chứ gì? Cái mặt mày tao còn lạ gì nữa, mồm mày có bao giờ để nó ăn da non đâu chứ. Diễm nhìn mẹ, bà đúng là tinh mắt, nó ngồi xuống ghế nhón lấy quả nhò chán nản nhai. Nó nói, mẹ đúng có một đứa thôi, đúng là con bị đuổi đi. Nhưng mà bà Lan cũng phá sản rồi mẹ à, ở đây bây giờ cũng chỉ có cái xác hùng tôi chứ làm gì có tiền. Sao lại như thế, sao lại phá sản? Có thấy ai nói năng gì về chuyện nợ nần gì đâu Thông tin có chính xác không thế Bà Long bàn hoàng tra hỏi con gái đến nơi Diễm chỉ gật một cái chắc chắn Chốc chốc Lại thở dài Nó đáp Tại con nghe thấy tặng Quang với bà Lan cãi nhau đấy Hóa ra tài chính là con nhà nào chứ không phải anh em với Quang đâu Chuyện vỡ lỡ giờ Di chút cũng không có tác dụng Bây giờ bà Lan cũng làm được gì chứ Chứ giờ mày tính thế nào Sao không bảo thằng Quang nó nghĩ cách cho Thằng đấy khờ gạo kể khổ Biết đâu nó lại thương người Bà lông bày kế cho con gái Diễm nghe tới đây thì nhếch mép Mẹ nó cũng ít có khuôn vặt lắm chứ Nhưng không theo kiểu của bà Thì ai thèm giúp Khờ khạo Nó mà không biết gì mẹ nghĩ xem Nó lấy lại được tài sản từ tay bà Lan về chắc Nó chưa thèm vặn vẹo Mình lấy thằng chính làm khổ nhà nó thì thôi Ở đấy mà vơ vãi Mẹ không nghe thằng Quang nó bốc phốt bà Lan đâu, không vấp chữ nào. Bà Lan này ngồi đơ ra như pho tượng luôn, phen này mù ta đến cái xì lít rách cũng chẳng có mà mặt. Diễm ngồi sờ cầm đánh đá thế sự, bà Long ngồi đấy chau mày, bà hỏi. Mày để làm cái gì? Vậy còn mày thì sao? Bây giờ tiền không có ai chống đỡ được cho mày, lại sắp đẻ thế kia. Bà lông nói rồi chỉ vào cái bụng chữa vượt mặt của Diễm. Nó lầu bầu đáp. Cứ từ từ mới nghĩ ra cách chứ. Số con giàu lắm mẹ không phải lo. Mà khiếp nhá nho mua ở đồng bà chát thế. Xanh như này ai mà ăn cho nổi. Chê thì khỏi ăn. Mày cứ ngồi đấy mà số với má. Rồi chết giấy định đạch ra. Đã không có tiền thì năm quái nào chẳng là năm hạn chứ. Hai mẹ con bà lông chí cho một lúc lại rơi vào im lặng. Bà Long thì già, cái Diễm thì lại sắp đẻ đến nơi. Nỗi sợ mơ hồ về cơm áo gạo tiền khiến hai mẹ con dây dứt. Diễm quay sang nói. Hay là mẹ nè, mai mẹ gọi điện cho cái mây, bảo nó về đây ở đi. Nó về còn lo cơm nước, xong còn bé còn cho con nữa chứ. <cười> mày nói nghe dễ quá, lần trước mày đuổi nó đi, bây giờ nó còn lâu mới về. Nghe bảo nó được thằng Quang cho đi du học đấy. Nó vẫn làm cho khách sạn của anh Quang đấy sao Lúc nãy con vào thì không thấy nó Khi còn thì đỡ ấy Xấu mà tốt phước thế Diễm nghe liền tỏ vẻ ganh tị với Mây Hai mẹ con cứ đưa ra kế sách gì Cũng lại dập tắt luôn lúc ấy Tuy không nói Nhưng bà Long cũng thầm muốn Mây đi đâu đó xa Càng xa càng tốt Nó ở Việt Nam ngày nào Thì bà càng lo sợ ngày ấy Lúc mây vừa đi ra ngoài cổng, đúng thật chính bà là người đứng nếp sau cánh cổng, tay cầm hòn gạch tính làm liều. Phần bà trong thấy quan cũng đứng gần đấy, phần bà dây dứt lương tâm nên không dám. Đúng như bà nói, bà nuôi mây đến ngần này cũng không nhẹ nhàng gì. Giờ bà có làm gì dài dột thì bà lại càng khổ sở hơn nữa. Tối ấy, Diễm ngủ với bà Long, nằm cùng với mẹ trên cái giường cũ kỹ ọp ẹp. Cái đệm mỏng tan, nó cấu bẳng chở mình liên tục khó ngủ đã đành nó liên tục cầu nhậu chê khiếp sao mẹ cái phòng mẹ ẩm thấp thế này toàn là muối với muối thế này mà cũng ở được sao mà mai đi chợ mua cho con cái con cua biển ăn đi con nào to to dài dài ấy con non không có thịt đâu ẩm thấp thì mày biến đi đâu mày ở đi ăn còn chẳng có cua biển ở chỗ nào mày nói ý tôi cho tao còn ngủ Không biết mày đẻ vào cái vợ gì mà mày lắm mồm thế Mẹ đẻ con ra mà mẹ không biết thì thôi chứ Con lắm mồm thì mới là con mẹ chứ Hai mẹ con trách móc nhau mãi đến quá khuya Nhưng biết đâu, những ngày khốn khổ mới chỉ thực sự bắt đầu Đêm ấy, mày cũng không thể ngủ Nghĩ về chuyện của bà Long, trong lòng có nhiều tiếc nuối Có nhiều câu hỏi chưa nói được khiến cô cảm thấy rất bất an Mọi thứ rối ren. Mày đã cố gắng kiên nhẫn Ngồi gỡ Phân tích ngọn ngành Cuối cùng nó lại càng rối hơn Mày này Khi cô còn đang định thần suy si tư Thì Quang gõ cửa đi vào Cô ngước lên nhìn Im lặng chờ câu nói Quang ngồi xuống bên cạnh Anh hí hưởng nói với cô Ngày mai em có rảnh không Chúng ta lại đi xem bói tiếp đi Ở chỗ nhà ông thầy muối ấy Sao anh lại muốn xem bói Chẳng phải người sống bên tay như anh không mê tín còn gì. Mai nghe vậy liền hỏi lại, cô biết thừa sau cái hôm cô dẫn anh đi vào nhà thầy gà, anh đã tin trên đời này thực sự tồn tại chuyện tâm linh. Quan gãi đầu, anh đáp. Bây giờ anh cũng tin. Anh muốn tới đó hỏi xem công ty nhà mình có vượt dậy được hay không, có phát triển được hay không thôi. Ngày mai em đi với anh nhé. Đi một mình anh hơi sợ. Người quan co dím lại tỏ vẻ sợ hãi, khiến mày đang căng thẳng cũng phải bật cười. Cô gật đầu đồng ý. Mày nhớ tới những lời thầy gà nói với cô. Mỗi bước chân cô đi đều có một người đàn bà đầu đội nón, tay cầm làng đi theo. Tất nhiên, người đó không phải là người. Trung hợp tay, tấm ảnh mẹ cô chụp với ông David và bà Long thì cũng có cái làng đỏ xuất hiện. Phải chăng, mẹ cô đã chết. Và cái chết ấy có liên quan trực tiếp với bà Long. Nghĩ tới đây Mày lại giấy bút vẽ ra một sơ đồ tư duy Bắt đầu từ bà Long và bà Hà Rồi chia la làm hai chiều suy nghĩ trái ngược Một chiều bà Long là người tốt Đã cùng với bà Hà lên thành phố làm ăn Sau khi bà yêu ông Divit Thì mẹ cô cũng phải lòng ông ấy Rồi mang thai cô Sau khi bà Hà đẻ xong Bà Long chăm bẩm mây Đến khi bà Hà dứt áo bỏ theo người khác Chiều hướng này theo kiểu khá nhân đạo Câu chuyện ngắn Không theo mạch Và nhiều chỗ rất bất hợp lý Dừng lại nhánh đầu Tới đoạn mẹ mất tích cuộc ngủ ấy Mày tiếp tục viết ra nhánh thứ hai Thiên về hướng của tất cả những người Xung quanh bà Long nhận xét Bà độc đoán, chua hoa, đánh đá Sau khi cùng với bà Hà lên thành phố Bà Long cũng đã nhận được Vào xưởng may số 6 Dưới sự quản lý của ông David Các nhân viên ở đấy đều biết Bà Hà và ông David yêu nhau Là bởi vì họ đã có ý với nhau từ trước Mọi suy luận cứ thế viết ra Rất mạch lạc, rất logic Và nó dài gấp nhiều lần So với cái suy nghĩ Bà Long là người tốt trước đó Không những lý giải được nguyên nhân Vì sao bà Long lại nhận nuôi cô Mà không đem về quê gửi Trong khi bà là người không ưa dị chị gái Cho tới chuyện bà cứ phải Giấu chuyện bố mẹ cô không cho cô biết Và mẹ cô thực sự đã không còn tồn tại Mấy ngồi bần thần. Nhìn vào cái sơ đồ tư duy Mình vẽ ra Một nhánh chỉ có đôi giọng Còn nhánh kia thì viết chen chút Không đủ chỗ mây thở vào Lấy giấy tắm mồ hôi Có thể nói mày là người trình bày khoa học Cô dựa trên những gợi ý đã biết trước Chứ không hề đánh giá câu chuyện Bằng cảm giác hay cảm nhận chủ quan Mày kéo rèm cửa sổ ra Nhìn xuống dưới Không có ai ở đó cả mây lẩm bẩm một mình Đúng thật Ngày mai mình cũng phải nhờ tới ông thầy gà vài chuyện Tại nhà bà Lan Sau khi bị cái diễm đẩy ngã xuống đất Bà Lan chóng váng không thể đứng dậy nổi Sau khi cái diễm bỏ đi Bà vẫn nằm bất đồng trên nền đất Trên đầu chảy máu Tuy không nhiều Nhưng nó vẫn khiến cho bà đau đớn Cùng lúc đó bà Soan đi đâu về Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Bà Lan theo tao gọi Bà Soan Bà Soan sao Vào đỡ tôi dậy với. Thế vẫn chưa trốn đi sao? Mày ra lệnh cho ai đấy? Nghe vậy bà Lan nói tiếp. Bà cứu tôi với, không tôi chết mất bà ơi. Chết thì chết chứ có ai tiếc nuối gì đâu. Tầm này đi tù mới khổ chứ chết thì sợ gì. Bà xoan chấu mồm vào cực nhã. Trong tâm tâm bà vẫn đề vòng bà Lan. Trong nhà đang giả vợ bị làm sao? Rồi khi bà thò đầu vào sẽ bị đánh ướp. Bởi vì cách đây ít phút, bà vừa hớt cả bát nước mắm vào người bà Lan xong. Làm gì có chuyện bà tan xuống giọng nhanh như thế. Mặc cho bà Soan sinh nghi, bà Lan vẫn cầu cứu. ca diễm nó xô tôi, làm tôi ngã vỡ đầu. Bây giờ tôi đứng lên chắc tôi ngớt mất. Bà đỡ tôi với, tôi xin bà đấy. Bà Lan vẫn trông chờ bà Soan đứng ở bên ngoài. bên trong nhà lại không thấy có động tĩnh Nghỉ một lúc, bà Soan chạy xuống bếp. Cầm cái chày chạy lên phòng. Để đề phòng bị bà Lan đánh ướp. Có tí y nốc. Nó tự tin hơn hẳn. Bà Soan đẩy cửa đi vào. Ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy đâu. Bà Soan tiếp tục đi vào bên trong. Cạnh cầu thang có kê một bộ bàn ghế. Thì hóa ra bà Lan đã bị ngã trong ấy. Nếu là bà Soan của một tháng trước. Bà sẽ luôn cuốn hỏi hàng. Chủ bị làm sao lại ngã. Sẽ đỡ lấy bà Lan thật nhẹ nhàng cẩn thận. Thế nhưng nay thấy bà Lan nằm đấy, đầu cũng chỉ có tí máu dính ra nền đá hòa. Thay vì vào đỡ vội vàng, bà Soan tới đá vào chân bà Lan, rồi hỏi tỉnh bờ. Nè, chết chưa thế? Chưa. Bà Lan nhăn mặt cử động người đầy khó khăn. Bà cũng có tuổi, không khỏe mạnh như thời còn con gái. Bà Soan thì vẫn đứng đấy không giúp gì, và bà đang nghĩ Bởi ở một góc bà vẫn cảm thấy lo Nhưng phần nhiều bà cảm thấy hả hê lắm Bà Lan nằm thở Tấm lấy ống quần bà xoan Bà lại kêu Bà đưa tôi đến bệnh viện với Chụp xem đầu óc của tôi có làm sao không Bà phải mong bà làm sao ấy Hay là mong lú lớn đi là vừa Chứ bà càng tỉnh thì bà càng ân hận Đợi đấy Tôi gọi cho cậu Quang Nói xong bà Soan lấy điện thoại ra gọi cho quan kể sự tình. Bà muốn xem anh chỉ đạo thế nào. Nếu quan nói mặt sát bà ấy thì rất dứt quát. Bà Soan cũng thấy kệ, nhưng may mắn cho bà Lan. Dù căm ghét tới đâu thì chuyện nào ra chuyện đó, anh vẫn hối thúc bà Soan gọi xe, đưa bà Lan đi viện kiểm tra. Một lúc sau xe tới, họ khiên bà Lan lên xe, theo sau là bà Soan vẫn đang không ngừng nói lý. Đấy, bà thấy cậu quan có tử tế không? Bà làm biết bao nhiêu chuyện đau lòng cho gia đình họ. Trong lúc nguy nan người ta vẫn cứu. Còn bà, họ tạo công ăn việc làm cho bà. Cuối cùng bà đi ngoại tình với chồng người ta. Đúng là lấy oán báo ơn đi Trời khuya, một mình bà Soan đưa bà Lan vào bệnh viện. Ngồi trong xe, bà Soan khuyên. Giờ sắp vào viện rồi, bà có gọi điện cho chồng bà đến không? Chứ định nằm đây một mình sao? Tôi không có trách nhiệm đâu đấy. Bà Lan nghe bà Soan nói xong thì không đáp. từ dưng nghe cái câu chồng bà từ bà Soan nói ra khiến cho bà Lan cảm thấy xấu hổ. Chồng nào ấy nhỉ? Là bố của Quang hay là ông Đại? Người như bà mang tiếng phu nhân nhưng đúng như Quang nói bây giờ bà có hôn thú với tận hai người đấy. Điện thoại trong túi quần tôi bà lấy cho tôi với. Trước câu nhờ vả, bà Soan giúp việc chép miệng chán Nhưng bà vẫn giúp, bà xoan vẫn căm bà Lan vì cái thói khốn nạn. Đã khốn nạn còn lăn loạn, chẳng đóng góp xây dựng gì cho gia đình, mà lại đem công ty nhà người ta đi bán. Không phải vị quan nhờ bà xoan đưa bà Lan đi, thì bà xoan để cho bà Lan chết thối. Lấy được điện thoại, bà xoan dí lên mặt bà Lan. Nhưng vợ bà Lan làm gì còn sức, bà nói. Bà hộ tôi với, mật khẩu là 1, 2, năm rất việc Bà Soan cứ làm cái gì hồ bà Lan Thì tỏ ra cấu bẩn Cầu nhau Nhưng bà Lan thì cũng không dám trách Bởi vì ngay từ khi quan nói chuyện với bà Lan lúc tối Bà Soan đã biết đây không còn là người Mình phải tận tâm phục dịch nữa Nghe đi Khi tìm tới tên ông đại Rồi đưa cho bà Lan xác nhận lần nữa Bà Soan ấn nút gọi Rồi đưa cho bà Lan nghe Nhưng sau những hồi chuông dài bất vận Cũng không có ai nhấc máy. Bà Soan diệt tình ứng thêm một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, không có ai bắt máy. Bà Lan cũng lấy làm hụt hẫng nhưng sợ bà Soan ở đây sẽ chê, để bà nói đỡ. Chắc là ông đấy đang lái xe, chứ bình thường tôi gọi ông đấy chẳng phải để tôi chờ tới này đâu. Có ai nói gì đâu mà phải giải thích chứ. Bà Soan chóng lỏng khiến cho bà Lan im mặt. Giờ bà nằm đơ thế còn sức đâu mà ngồi dậy đánh chửi nữa Xe vẫn lao vuông vuốt chưa đến bệnh viện Bà Lan buồn mồn lại quay ra hỏi Thằng Quang nó có bảo gì bà không Hay nó đến viện trước chờ tôi rồi nhỉ Bà là cái gì mà nó phải đến chờ chứ Nghe nói ngoài thằng chính ra Bà còn có một đứa con nữa Gọi nó tới mà chăm đi Thằng Quang nó khổ vì bà từ bé tới giờ nó nhờ tôi chở bà tới viện là ngon rồi đấy. bà còn trông chờ gì ở nó? bà quên bà giết cuộc nó nhiều lần. hồng sơi nốt nửa công ty của nhà nó sao? quên thì tôi nhắc lại cho bà nhớ. bà xoan liên tục đã kích, xoáy vào những chuyện trước kia khi bà lan bị bại lộ cho bà ấy nhớ. nhưng bà lan không hề quên, chỉ là quan đối xử với bà quá tốt. cho nên khi bà gặp hoàn nạn, bà chỉ nghĩ tới quan đầu tiên. Đứa con riêng mà bà đã từng mong nó chết nhanh để lấy của. Trước sự tra khảo của bà Soan, bà chỉ biết đường mà im lặng. Đường thì còn xa, mà câu chửi thì có phần sát xảo khiến cho bà Soan ngứa buồn, muốn nói nốt. Kể ra, bà cũng già như quả cà rồi da dẻ cũng nhăn nhiều hết. Mà cái chỗ ấy cũng hỏng tính ra mặt bà cũng chẳng đẹp bằng mặt tôi. Cái phần mặt bà sáng hơn là vì có son phấn, có tiền bạc. Chứ tôi thì làm luôn suốt ngày. ấy thế mà bà lấy được hai chồng cùng lúc khéo phết đấy. Ông đại ông ấy biết bà đi cặp mà vẫn để cho bà đi sao? Mà đúng rồi, bà đi cặp để kiếm tiền cơ mà. Bà đi rồi bà lại mang tiền về cho chồng con sắm sữa. Thế ông đại ở nhà làm gì? Chắc cũng phải làm gì để mà ăn chứ. Lại cứ chờ bà đi đánh đỉ mang tiền về cho ăn sao? Kể ra ông ấy cũng vô dụng ghê nhỉ. Lời tâm sự nhẹ nhàng mượt như xinh siêu Khiến cho bà Lan nhảy cẩn lên như phải bỏng Rõ là chỉ kể chuyện thôi đấy Mà bà Soan nói ra khiến cho bà Lan muốn đồn thổ Bác Tài ngồi lái xe phía trước Nghe hai bà già tâm sự, bớt giác Ngoái lại nhìn mặt bà Lan Chưa dừng lại bà Soan còn tiếp tục nói Kể ra thì bà cũng dạy đấy Đã xác định đi theo đại gia Thì cứ phải cắt đứt với chồng trước đi Để lỡ dở mà bố cậu quan có phát hiện ra bà có chồng thì bà còn có cái mà nói rằng có những cái đã cắt được từ lâu. Mà không cắt thì ông ấy cũng chẳng biết gì nhỉ. Đúng là có tí hơi đàn bà vào là ngu hẳn. Bà xoan mạnh dạn đánh giá người chủ đặc quốc không có mắt nhìn người. Chê hai người đàn ông xong bà quay sang chê tới bà Lan. Còn bà nữa, người ta nói đàn bà thực dụng Thì bà theo bố cậu Quang hẳn đi cho đỡ mang tiếng Rõ ràng người ta bỏ cả vợ lớn Người đầu ấp tay kệ bao năm Trung lương đấu cực Từ lúc đặt những viên gạch nền móng đầu tiên Để làm công ty như hôm nay Để theo một người không danh chính ngôn thuận như mình Mà lại còn đâm sâu lưng người ta Nếu bà mà đàng hoàng Khi mẹ cậu Quang mất Thì cậu ấy cũng chẳng để bà thiệt đâu Hoàng nó biết nghĩ lắm Nó lại giỏi giang Chỉ trách bà sướng chẳng biết đường sướng người vô ơn không khác gì cây tầm gửi giàu có thì bám víu cho bằng được đến kỳ khuất hết chất tự động chuyển cành tôi bà xoan mỉa mai đến tận dương khiến bà lan buốt ruột chưa bao giờ bà bị chửi ngoan ngoắt như thế trong tình thế cầu cứu bà xoan nên bà lan cũng chẳng dám gắt tuy chạnh lòng buồn bà lan lại nói ý sao bà nặng lời thế bà nói như thế tôi biết giấu mặt đi đâu Thế thì nằm yên đi, tôi giấu mặt đi cho. Bà xoan cầm hai gốc chăn rồi kéo lên tặng mặt, che kín bà Lan như người đã tắt thở. Bà Soan bật cười lát đầu, kéo lại cái chăn xuống dưới. Bà đáp. Kéo lên rồi vẫn không che được hết cái xấu đâu. Tại mặt bà nó dày quá, che trắng vẫn lụ ra. Người tài xế cùng với cô y tá ngồi trong xe nhịn cười trước câu chuyện của hai bà già. Bà Lan cứ nằm đấy, nghe hết những câu chăm chọc Tới từ người giúp việc, mãi tới khi tới viện mới thôi Xuống tới viện, bà Soan đưa bà Lan vào Thế nhưng ngày lúc đó, Quang cũng lái xe đi tới Dù ban tối, họ vẫn là kẻ thù đối đầu Người muốn bán công ty, người thì muốn gìn giữ Nhưng cho tới bây giờ, bà Lan gặp nạn, anh vẫn luôn có mặt Quang vẫn như thế, thẳng thắn và nhiệt tình Bất luận là thằng chính, con riêng của bà Hay bản thương bà Lan Thì anh cũng không hề đánh ướp Nếu trong lúc họ đang gặp chuyện Cậu tới đây sao? Sao cậu nói có việc cơ mà? Định không tới Nhưng mà cháu giải quyết xong Bà Lan có sao không bác? quan hỏi hang thì bà xoan đáp Mới được đưa vào kia Nghe bảo trực khớp hay gì đấy Người cứng đơ ra đau đớn Không cử động nổi Chắc cũng chẳng chết được đâu Bà Soan thật thà kể lại, Quang cũng gật đầu, hai người ngồi xuống ghế đá, bà Soan thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thì liền hỏi Hàng. Công ty thế nào rồi cậu, có ổn không? Có tổn thất gì không? Vẫn vượt dậy được có phải không? Nói thật là không tổn thất, không ảnh hưởng gì là con nói dối. Hiện tại, con đang làm việc bên phía công an, bởi vì bà Lan trong lúc quản lý công ty có nhiều ẩn khúc lắm, nên họ vào điều tra. Cũng từ ngày bà Lan lên nắm quyền, nhiều người già dặn kinh nghiệm gắn bó lâu dài với công ty, không chịu được sức ép mà bỏ đi tìm việc khác. Chắc cháu phải thuyết phục họ về với công ty mình thôi. Chứ không có kinh nghiệm, công ty khó lòng mà đứng vững được bác ạ. Bà Soan nghe tới đây thì gật đầu. Bà là người giúp việc, nhưng cũng chẳng khác nào là người thân. Thấy công ty có chuyện gì, chẳng biết làm thế nào mà giúp đỡ. tôi mang tiếng, ăn lương của chủ, Nhưng lúc công ty bị như thế cũng chẳng giúp được gì cả. Cậu phải cố gắng lên đấy. Cơ nghiệp của ông bà trông chờ cá vào cậu đấy. Quang bực cười, gật đầu nhất trí. Hai người ngồi một lúc thì bác sĩ đi ra, thông báo bà Lan không bị ảnh hưởng gì tới xương. Chỉ là khi bị ngã, đầu đập vào thành, dẫn tới xương. Còn xương khớp đau đớn nhưng mà không bị gì cả. Bà Soan nghe tới đây thì nghĩ bà Lan làm mình làm mấy, liên cấu gắt. Chẳng làm sao mà nó cứ rền như kiểu đĩ Dẫm phải si lanh vậy Thôi Đi về đi cậu ơi Để cho nó tự về một mình Mà giờ nó có chồng có con Chứ có phải một mình đâu mà chăm bẩm chứ Quang nghe bà Soan nói có lý Liền đi về Nói gì thì nói Đưa bà ấy vào trong này khám chữa Đã là nhân từ lắm với mụ ấy Sáng hôm sau Quang và Mây đi đến nhà ông thầy gà xem bói Đây là lần thứ ba Mây đến đây Nhưng cảm giác lúc nào cũng hồi hộp và lo lắng Trong nhà ông thầy gà đang soạn cành cửa đi ra Mày lên tiếng nói Chào thầy, thầy xem giúp con với Mày là con bé đi cùng với cái thằng dậu có hôm trước Nói tao bốc phép có phải không? Dạ đúng là con đây thầy Thầy vẫn nhớ con sao? Thầy giỏi quá Qua nghe ông gà nhắc tới mình liền lên tiếng Quá sượng sốt Anh tấm tắt khen Nhưng thầy gạt đi mà đáp Giỏi cái quá gì chứ Vía mày nặng lắm Từ hôm mày tới đây Không có ai xem thêm cả Tàu ế từ hôm bữa tới này đây Với lại cái mùi nước hoa này Có mỗi của mày thôi Chứ dân ở đây đi xem không có ai dùng cái mùi lạ như thế cả Bây giờ mày mở hàng thế này nữa Chắc tàu ế tới cuối năm Vào đi Ông gà gắt gỗng nhưng vẫn hất tay Ra hiệu cho hai người đi vào trong. Quang tính dắt cả thầy vào cho nhanh. Nhưng ông không khiến. Toàn đi vào rồi, nhưng có thứ gì đó. Khiến cho ông thầy hướng ra ngoài, nghe ngóng vài giây, rồi mới đi vào. Ông nói với May. Vẫn là cái người đàn bà đó. Bà ấy vẫn đang ở đây. Sau câu nói của thầy, long tay của mây lại dựng lên lũ lượt, Rõ ràng là mẹ cô đấy, đang ở ngay đây. Nhưng lại không thể hỏi hang, không thể nhìn thấy. Quả thực là hết sức khổ tâm Thầy gà ngồi đối diện với hai người Hiểu ý mây liền đặt tiền vào bát Cô hỏi Thầy ơi Con thực sự rất muốn gặp người đàn bà cầm cái làng ấy Bà ấy là mẹ con Con rất muốn hỏi hang mẹ con xem Nguyên nhân cái chết của mẹ con Bây giờ con phải làm gì đấy thầy Con rất muốn đi gọi hồn Một lần thôi cũng được Xem mẹ con có lên nói gì với con không Chứ cứ như thế này Con mãi mãi sẽ không biết được gì về mẹ cả mây không giữ được bình tĩnh mà run rộng. quan biết bao nhiêu ngày cô đã rất cố gắng để tìm ra nguyên nhân nhưng chưa toại nguyện, trách bà Long thì không có cơ sở mà đi tìm hiểu thì lại không gặp được ai và mỗi khi họ gặp chuyện không được ai giúp đỡ thì họ chỉ biết nhờ tới Tâm Linh. Vẫn giữ nguyên quan điểm về Tâm Linh không do dự, thầy Ga lắc đầu. Lắm thầy nhiều ma. Theo thầy bà chỉ có nước mà sạc nghiệp. Nói cho mày hay, thầy bói bây giờ 10 thằng, thì hắn 11 thằng lừa đảo. Trước khi mày vào, nó đã trộn người giả đi xem bói mà khai thác thông tin của mày hết rồi đấy. Các thông tin ấy, nó cũng chẳng biết thêm gì đâu. Thằng thầy nào mà giỏi tới độ gọi hồn đi dí bắt ba? Mày hỏi xem. Nay lô đề về còn bao nhiêu xem chúng nó có biết không? Một khi nó dắt mũi để mày tin tưởng, về sau nó sẽ đe dọa mày, rằng mẹ mày chết giờ ở độc. Mày không cúng bái mẹ mày sẽ hóa quỷ. Bắt cả mày đi. Thế là nó bảo bao nhiêu tiền mày cũng phải đưa cho nó hết. Toàn lừa đảo cả thôi, tốt nhất không nên xen vào. Cũng không nên xem nhiều, nghĩ ngợi nhiều. Nếu trước giờ mẹ mày không báo mộng, không ra dấu cho mày, thì khả năng bà ấy... Cũng chẳng chết giờ độc hay giờ thiên đâu Cứ đi theo mày như thế Thì mày chỉ cần biết bà đang che chở cho con gái tôi Đấy là điều tốt Nếu có lòng mày đi ra mộ thắp cho mẹ nén nhang Hoặc cái chỗ mẹ mày chết mà khớn vái Có người chết ở đường ở chợ Oan hồn cứ lẫn vỡ ở đấy thôi Không về được đâu Cũng có những người chết rất lâu Nhưng người nhà cũng không biết Chỉ đến khi đúng giờ đúng ngày đúng thời gian địa điểm Họ sẽ tự khắc báo Giống như liệt sĩ cũng thế Xem bói toán Đào cả một quả đùi cũng không thấy người đâu Nhưng đúng thời gian đúng giờ lành Đào dưới gốc cây lên thì hai cốt nằm dưới Bởi vậy chuyện tâm linh có xảy ra hay không Còn tùy vào nhiều yếu tố Nhưng tuyệt đối không được nghe thằng thầy bói nào cả Nó lừa cho thôi Ông gà không dựa vào sách Mà tham gia chân tình thẳng thắng Chốt lại cuối cùng vẫn là quyền Mây không nên đau đầu nhức ốc suy nghĩ thêm chuyện ấy. Bởi vì một khi chưa đến lúc có tìm kiếm nhờ thầy bà tâm linh cũng không thể giúp nổi Mây nhìn thầy gà có nhiều cái lớn cớn thắc mắc nhưng cô không hỏi thêm. Mây cũng biết khi nói ra chuyện này thì thầy cũng phải thương cô lắm mới có ý như thế. Bởi không gì ông gà cũng đang là thầy khuyên cô đi xem bói. Cũng không khác nào tự nói đồng nghiệp với mình cũng là hàng lừa đảo. Nhưng ở thầy gà, ông vẫn nhận mình chỉ là người xem ngày lành tháng tốt chứ không xem bói. Chuyện trong thấy người đàn bà cầm cái làng đội nón đứng trước sân, ông không hỏi mà đấy là tự ông biết. Nói về sự mất tích của bà Hà thì còn khó khăn và bí ẩn hơn cả tìm mộ liệt sĩ. Nếu như liệt sĩ họ có giấy báo tử gửi về nhà thông báo đã chết, còn có những người cùng làng cùng đi chinh chiến. Đánh trần ở đâu, ai sống, ai chết, họ cũng biết. Kể cả không biết địa điểm chết chính xác, nhưng ít ra còn khoanh được vùng. Đằng này bà Hà cứ như thế bị bắt lên sao họa, không một vết tích, không một ai làm chứng. Tất cả những thứ mây tìm đều dựa vào linh cảm. Vào bà Long, vào điều mà ông thầy mù nhìn thấy. Chứ cô mà biết mẹ cô chết chỗ nào như thầy gà nói, há mọi chuyện lại chẳng dễ dàng quá sao. Thầy! Nếu thầy đã nhìn thấy mẹ của Mây, thì thầy hãy nói bà ấy đi trước rồi dẫn thầy theo sau, biết đâu lại tìm ra phần mộ hay là nơi chôn cất. Quang nói lên ý tưởng khá hay khiến cho Mây cũng trầm chú hổng hớt, nhưng thầy lắc đầu đáp. Dễ ăn như thế, tao lại chẳng mở thêm lớp gọi dí hồn cho đông khách, chứ đợi mày phải gợi ý. Không phải cái vong nào cũng đáng tin, và không phải vong nào cũng giúp dẫn đường trị lối. Nếu nói được như mày thì chẳng phải con bé này là con gái, máu mũ của bà ấy. Bà ấy báo mộng không dễ hơn ta sao? Như tao nói rồi đây không dễ ăn như thế đâu. Chưa kể nhiều người chết còn do bùa yếm trì trú Dẫn người sống đến, lỡ sai ở đâu thì tội tao nặng hơn. Người chết yếu ác có căn nguyên. Tao sức tàn lực kiệt, tài cũng không có, chỉ nói được ngờ ngấy tôi. Thôi, đừng có nghĩ nữa. Đến một lúc nào đó tới thời điểm thích hợp, mày không cần hỏi, không cần điều tra, thì cũng biết mẹ mày đang ở đâu. Thầy gà không thấy ai nói gì, thì biết mày đang mãi suy nghĩ, nên ông đồng viên. Ông hướng còn mắt trắng giả về phía người đối diện khiến Quang khiếp đảm. Mây vân dạ gợt đầu, đi ra giường chỗ cho Quang. Không giống như mày, mọi thông tin đề vào ngõ cuộc, chuyện gia đình Quang khá tốt. Công ty được xem là khá hành thông, thuận lợi. Thầy bảo Nhà mày vừa rồi có tan đúng không? Chuẩn bị đón một cái hỷ nữa Nhưng mà không hiện lên là ngày nào Nếu nhà có ai cưới thì dẫn lên đây Tao xem tuổi, ngày giờ cụ thể cho Giảm giá 50% Thầy gà ra dấu khiến cho Hoàng bật cười Anh hỏi Xem bói mà cũng giảm giá nữa sao thầy? Trước kia không có như thế đâu Nhưng giờ thầy bà nhiều quá, không giảm giá thì tao chết đói. Lại vớ được mấy tặng vía nặng mở hàng như mày thì tao sạc nghiệp mất. Quang nghe xong thì nha răng cười. Hai người xem xong thì rời đi. Ngồi trên xe, Mây im lặng. Quang bên cạnh nghe thầy nói về hậu vận gia đình tốt thì rất vui. Nhưng biết bên cạnh chuyện của Mây không được suôn rẻ như nhà mình, nên anh không dám vui ra mặt. Thầy đã nói như thế, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhanh dạ lắm Quang nói nhỏ động viên Nhưng mày vẫn như thế Lúc sau anh đổi chủ đề Anh vẫn đăng ký cho em đi du học rồi đấy Người ta nói giấy tờ của em khá đầy đủ Thông tin sáng và học lực tốt Nên qua Canada là hợp lý nhất Mày vẫn không nói một câu Im lặng chìm vào những suy nghĩ riêng tư Đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ tới mẹ Nghĩ tới bà Long Cùng với sự mất tích kỳ bí Ngoài ra không có tâm trạng để ý tới chuyện khác. Mặc dù chuyện học hành, chu học trước khi đi tìm mẹ, đối với mày là cả ước mơ. Mày cứ im lặng như thế, không đói hoài gì tới bên ngoài. Khi xe dừng cô mới giật mình, nhìn ra phía cửa xe. Nhưng đây không phải cổng khách rằng, trước mắt cô là một hồ nước lớn, xung quanh có nhiều cây lộc vừng đang tay lá. Mày nhìn sang quang, tỏ ý hỏi xem đây là chỗ nào thì quang đáp. Ngoài ô phía tây thành phố, em biết không, chỗ này anh cũng mới phát hiện ra, khi anh đi theo dõi bà Lan về gia đình riêng của bà ấy trước khi lấy bố anh đấy. Nói tới đây, anh hạ cửa xuống, không khí toán đảng tràn vào đầy ấp trong xe. Làm vơi đi sự căng thẳng lúc ban đầu, ánh nắng xuyên qua tay vàng rực, ấm áp, khiến tất cả rất dễ chịu. Hai người xuống xe đi dạo một vòng ở bờ hồ dưới những tán cây thay lá đỏ rực. Chóc chóc bay bay Để cho mây thư giãn một lúc Quang bắt đầu đề cập tới chuyện học hành Ngày xưa em ao ước học giỏi Để sau này không phải bán hoa Không phải làm lao động chân tay vất vả Bây giờ sắp sửa thành rồi Em nên trân trọng điều ấy chứ Nhưng em còn có việc phải làm Em không thể đi Mày đáp Quang vẫn ra sức thuyết phục Có việc nào quan trọng hơn việc học hành chứ Việc tương lai của em đúng không? Em mất 12 năm đằng đẵng cố gắng. Em không thể vì em không biết một chuyện gì đó, bỏ cả 12 năm cố gắng. Đến khi em tìm được nguyên nhân, quay lại muốn học thì cũng muộn mất. Mày chầm chú lắng nghe, không đáp, bởi vì Quang nói sức đúng. Nhưng hiện tại tâm trạng của cô không còn chú trọng được việc gì nếu như không biết được chuyện của bà Hà. Biết được tâm lý ấy, Quang dừng lại hứa hẹn Em yên tâm đi, sáng đấy còn anh ở lại sẽ tiếp tục tìm kiếm cho em. Có chuyện gì tiến triển, nhất định anh sẽ báo với em biết. Em không bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì cả. Trước những lời động viên, mây thành thật gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Quang khiến anh rất vui. Đi thêm một đoạn, May chợt dừng lại, cô lên tiếng hỏi. Sao anh phải đối tốt với em như thế? Cái gì cũng nghĩ cho em, hỗ trợ cho em. Mây dương mắt lên chờ đợi câu trả lời Quang lúng túng cười Không dám nhìn vào mắt mây Quay đi anh bảo Tại vì Anh thương em Ngắn gọn thế thôi Vì chúng ta giống nhau Với lại anh cũng rất mong Sau này em hoàn thành việc du học Em sẽ có thể về hỗ trợ anh quản lý công ty Anh nói rồi mà Anh đầu tư cho em Em vẫn phải trả ơn anh đấy May gật đầu hiểu ra, nhưng lòng vẫn hụt hẳn Không bằng lòng với câu trả lời vừa rồi Đáng lý ra, câu cô muốn nghe sẽ là vì quan yêu mình Nên muốn mình phấn đấu thật nhiều Hai đứa cùng cố gắng với nhau Như câu nói của anh không lấy gì làm buồn cả Giống như người ta vuông trồng một cái cây cũng thế Ít ra, cái cây phải cho hoa thơm, cho lá Nói chung là phải dùng được, người ta mới trồng Chứ chẳng qua ai dỗi hơi đâu Mà lại chăm bấm một cái cây dài Không có giá trị Tối hôm ấy, mây về khách sạn Sau khi làm việc của mình, cô lên phòng nằm Sự ưu tư cứ thế Vậy lấy cô không lối thoát Rõ ràng bán sáng đã hứa với quan Sẽ không nghĩ ngợi gì tới chuyện này Như đêm xuống, nằm một mình Sự thắc mắc ấy vẫn cứ đều đẳng Cô mãi Vậy là cô đã sai ở đâu? Hay là thiếu sót chỗ nào? Làm thế nào để tìm ra một nguyên nhân chính xác? Càng nghĩ càng rối Mai tiếp tục lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ tư duy. Lần này cô không viết hết ra giấy, mà ngồi gạch những ý chính quan trọng trước. Từ ông xỉm, thêm nến vài ý. Lời bà bán nước đồng nghiệp của bà Long thời xưa cũng được đôi dòng. Đến lời thầy gà cũng có những lời giải thích không kém phần quý giá. Sau một lúc, tìm đủ ý của từng người, Mai bắt tay vào viết một sơ đồ. Sơ đồ hôm nay không chạy theo mạch kệ của bà Long, mà chạy theo mạch chính là bà Long là người hại bà Hà. Ngày hôm nay qua cuộc nói chuyện của ông thầy gà, mày hiểu được thêm ra, nếu người chết thường xuất hiện ở địa điểm đó thì không chừng nơi đó chính là nơi người đó đã chết và rất có thể bà đã chết trong chính ngôi nhà của bà Long mở. Loay hoay một lúc, giấy cứ thể kín mực, dài đằng đẵng, càng viết càng nhiều, càng có nhiều ý thiếu sót. Mày vẽ ra sơ đồ ấy. Cũng bởi chưa vào thực tế cô ai nghe chuyện nhiều trên radio. Có những ý tưởng tác giả không nói trước hết. Nhưng chỉ cần động não và tình mắt sâu chuỗi lại một cách hoàn chỉnh và logic thì nó sẽ tạo ra một diễn biến không vớt một tí nào. Chấm dòng cuối để kết thúc. Đồng hồ cũng điểm 12 giờ đêm. Giờ được người ta cho là giờ thiên của ma quỷ vất vưởng Mây thở dài, cô nhìn ra cửa sổ đã kéo rèm. Rồi từ từ đi tới đứng bên, cô nắm vào rềm cửa, nắm chặt mắt để lẩm bẩm. Mẹ ơi! Nếu mẹ thực sự đứng ở dưới này thì mọi thứ con viết ra đây đều vô nghĩa. Nhưng nếu mẹ không có ở chỗ này thì chứng tỏ thầy gà đúng và cách suy nghĩ của con cũng đúng. Mây hồi hộp tâm sự không biết có ai nghe thấy cô nói không. Chỉ khi cô căng thẳng kéo mạnh cái rèm cửa sổ ra nhìn xuống, thì dưới đó không có ai cả. Vậy là con đã đúng sao? Mây với đôi mắt sáng rực, nhìn bầu trời ban đêm. Sự căng thẳng lo sợ trên khuôn mặt vẫn còn đó, song cô vẫn muốn thử, dù bất kể đó là chuyện gì đi chăng nữa. Mây rút điện thoại ra gọi cho Quang, cô báo. Anh ơi, em hiểu mọi chuyện rồi. Bây giờ anh làm giúp em một vài việc có được không Em lại biết chuyện gì sao Cứ bình tĩnh đã Em phải thật bình tĩnh Vội vàng nhiều em sẽ không có cơ hội nào nữa đâu Quang dặn dò mây một lần nữa Nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm Chỉ cần anh làm giúp em thôi Đây sẽ là lượng cuối Giúp xong chuyện này em hứa với anh Em sẽ đi Canada du học ngay Không phiền hạ gì nữa cả Trước sự nài nị của mây, Quang đồng ý Anh im lặng để chờ mây nói hết Nghe xong anh bảo Vậy ngày mai chúng ta sẽ thực hành Thành công hay thất bại Em phải giữ lời hứa Sẽ không còn nghĩ ngợi về chuyện này nữa biết chưa Chắc chắn Là như thế em xin hứa Sáng hôm sau quan đi ra ngoài một mình từ rất sớm Anh không nói cho ai biết anh đi đâu Đứng từ tầng lầu nhìn xuống Tìm mây lại biết rõ anh đi hướng nào Bởi tất cả mọi chuyện Đều chỉ có hai người biết Tầm 8 giờ sáng Quang gọi điện thoại cho cái diễm Nó vẫn chưa ngủ dậy Nhưng khi nhìn thấy màn hình báo Quang gọi tới Nó liền tỉnh ngủ ngay Đầu dây bên kia Quang nói Em dậy chưa Sáng nay anh có việc đi qua nhà Em có cần mua đồ sinh không Cũng sắp sửa tới ngày rồi đúng chứ Nhưng tiện anh muốn bàn với em Về chuyện tiền trợ cấp cho hai mẹ con Vậy con bà mày đi Mày định để cái thân già này đến hầu mày tới mức nào Ngủ trường thay thối xác ra còn không chịu dậy Mày tưởng mỗi mình mày có bầu sao Khi Diễm còn chưa kịp trả lời Thì bà Long từ bên ngoài Đẩy cửa đi vào chửi bới Bà không hề biết Cái Diễm đã ngồi dậy Đang nói chuyện với Quang Vì mấy hôm nay Từ khi nó về đây ở với bà Ngày nào bà cũng phải hò nó dậy ăn uống Nó chữa vượt mặt, bụng to Hết ăn rồi nằm Tiền thì không có nên bà lại bực mình mà ghét nó hơn. Diễm đã việc loa điện thoại xua tay ra ám hiệu cho bà Long. Nhưng bà chửi bao nhiêu, quang qua điện thoại đều nghe thấy hết cả. Anh cười nói với cái Diễm. Bà Long đấy sao? lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp bà ấy. Bà vẫn khỏe chưa em? Vâng, mẹ vẫn khỏe. Anh nghe giọng thì cũng biết mẹ em khỏe tới cỡ nào rồi còn gì. Diễm cười cười. Bà ngần này vẫn để bà lông vào chửi bới gọi dậy thì đúng là sượng mặt Bà lông thấy có người hỏi đến mình Thì cũng thôi không dám lên tiếng chửi Tiến lại ngồi cạnh cái diễm Lặng tin nghe ngóng xem ai gọi tới Đợi cho cái diễm nghe xong tắt máy Bà mới hỏi Đứa nào gọi thế Thằng Quang nó gọi Chắc là tu xếp việc xong rồi Thì tính đến chuyện hôm trước hứa hẹn chu cấp cho con Nó tính trả ơn con chuyện ấy Khoảng nửa tiếng nữa nó đi qua, chợ con đi mua sắm một thể. Sắp đẻ tới nơi rồi, nhưng mà con nào sắm được gì đâu. Mày có thằng quan, nó đến đưa đi. Diễm tự đắc kể công, nó vẫn đinh ninh quan lấy được tài sản gia đình là do phần lớn nó ăn cấp giấy tờ mà có. Đã mấy lần anh nhờ nó ăn cấp, cũng chỉ mong bà Lan bắt tận tay rồi tống nó đi. Trải qua biết bao nhiêu lần. Mãi cho tới hôm nay Quang chơi bài nghĩa với bà Lan Thì nó mới bị bắt tài trận Bà Long nghe con tự hào thì thẳng tay Ấn đầu con xuống giường Bà chửi Mày cái con khỉ Mày ăn cái giống gì mà mày khôn thế Chồng chết Đáng lý mày phải vơ vải lấy nhà chồng mày Sau này mới đỡ khổ Đằng này mày bán đứng cả mẹ chồng mày Mà mày nghĩ là khôn Cho mày ăn ngon khác quá dạng cám lợn đâu chứ Bà Long bực dọc chửi con gái. cái Diễm tự hôn về tới đây, sơ hở là bị mẹ chửi. Nó sinh ra cấu bẳng, không nhìn được nữa, nó liền đáp. Chồng chết là phải vờ vãi nhà chồng sao? Vậy từ khi bố còn chết, mẹ dẫn con về thăm nhà nội được mấy lần? Con chỉ dài thế thôi, nên thằng Quang nó giúp được tí nào, thì con thấy nó tốt cả. Diễm tiền thể mỉa mai khiến bà Long chết sững thấy bà im lặng, Diễm chán, không thèm đôi co, mà lườm bà một cái tỏ vẻ không vừa mắt, rồi cũng đi ra ngoài. nó về đây ở bao nhiêu hôm là bấy nhiêu hôm mẹ con chửi nhau không sót một hôm nào, tiền ăn đã không có, lúc nào cũng mâu thuẫn khiến tâm lý hai mẹ con bà Long căng thẳng hơn rất nhiều. ngồi ở ngoài hè, hai mẹ con cầm hai ổ bánh mì nhai tóp tép trong im lặng, nhưng ai cũng chán tới tận cổ. tầm này ở nhà chính tuy hắn không thiết tha gì tới vợ con nhưng ghi ra ở đấy có bà soan nấu cho ăn hàng ngày bà đổi món cho diễm liên tục hôm bún hôm vở hôm bò biết tết mà tay nghề bà soan nấu ăn rất ngon chưa kể những hôm lười không xuống dưới bà soan còn bưng lên tận phòng để quan tại giường nghĩ tới những ngày có người hầu kẻ hạ sống trong giàu sang sao mà sướng như thế nay phải ngồi ở ngoài hè ăn bánh mì nó nuốt không trôi Nếu than thở chê, bà Long sẽ sẵn sàng vứt cái bánh mì của nó vào sọt rác. Ăn hết cái bánh mì, hai mẹ con vẫn không nói năng. Cái diễm trăng trở mãi, cuối cùng nó quay sang nói với bà Long. Mẹ, hay là mẹ gọi cái mày về đây đi. Nó làm cái gì mà về bao lâu, chẳng thấy nó về chơi thế. Về làm gì? Mày quên trước khi mày lấy chồng, chính mày đuổi nó đi sao? Nó thi thoảng vẫn về đây suốt đấy. Cái hôm tàu ngất cũng là nó đưa tàu đi Chứ không phải mày Tuy nó đi làm xa hơn mày Nhưng nó về còn nhiều hơn mày đấy Hôm trước nó bảo sắp đi du học Mày đừng có làm phiền nó Để cho nó yên ổn mà chuẩn bị đi Dạo này mẹ ăn chay hay gì mà bên nó ghê thế Ngày xưa con nhớ mẹ cũng ác lắm cờ mà Ai bảo nó học hành Thì cũng không kiếm được cơm ăn Bằng lấy chồng chứ Ai chèn ép nó bắt nó làm hết việc này tới việc kia Ai chê bồi nó xấu như thị nở Mẹ cứ làm như mẹ sống nhân tự lắm Không gọi thì thôi Tự dưng mẹ nhảy ngược lên làm cái gì chứ Cái gì bất ngờ Trước thái độ sừng cù lên của mẹ Nó làm sao biết được Tối hôm mày đến đây Mày đã nói gì với mẹ nó Tược lòng mà nói Giờ bà chỉ muốn mày đi ngay Càng xa càng tốt Và đừng bao giờ nhắc về cái thứ quá khứ ấy Một lúc sau thì quang tới Anh vẫn niềm nở như chưa từng Có chuyện gì xảy ra Thấy bà Long Anh nói chuyện rất nhiều, nhưng bà là người không cười nổi, vì cái diễm cũng sắp tới kỳ sinh, mà giờ thành ra như thế. Thấy bà lông không thoải mái, Quảng tiếp tục bác chuyện, anh nói. Cô dạo này trông có vẻ không được khỏe, cô không ngủ được hay thế nào thế? Ôi trời ơi, ngủ làm sao được chứ? Bây giờ chồng cái diễm mất, nó thì còn trẻ, sắp sửa có con, mà cô lại già thế này, tương lai phía trước ai lo? Có người gãy đúng vào chỗ ngứa khiến cho bà Long tiếp tục thang thở. Nhớ tới mây, bà liền hỏi. Mà cái mây, nó có đi được xa nước ngoài không? Con bé có kể gì với cháu không? Dạ không cô à. Con bé được cái chăm làm thôi. Chứ cũng khó bảo lắm. Cháu quen người ta bên mạng giáo dục. Nên chỉ cần cái mây học được, người ta sẽ tài trợ hết không tốn đồng nào cả. quan nói chuyện rồi chê khéo mây. Để tự tạo khoảng cách an toàn cho tất cả không sinh nghi Bà Long chỉ mong cô không biết Cũng không khai thác thêm được thông tin nào Để mọi thứ được bình yên như vốn dĩ Qua cười hiền lành anh hứa với bà Long và Diễm Cô đừng lo lắng Diễm đã giúp cháu không ít trong công việc Cháu nhất định không để cô ấy chịu thiệt thòi. Cũng sắp sửa tới ngày sinh Nên cháu có nhờ một người chuyên về di sản trực tiếp tới tư vấn Cũng như chăm sóc cho Diễm từ nay tới lúc đẻ Chữa đẻ là cửa mã Rất nguy hiểm Cho nên không được chủ quan Với phương pháp hiện tại bây giờ Người ta có những cách chăm khoa học Để khi sinh nở sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe Mà con cái thì vẫn khỏe mạnh Những câu nói như truyền gia Khiến bà Long và Diễm gật đầu như sái cổ Họ không biết gì nhiều Chỉ nghe loán thoáng Hiểu là Quang đang trả ơn Diễm Mà trong lúc không có tiền như thế, mọi sự giúp đỡ đều rất có giá trị. Trong lúc, ngồi nói chuyện, chờ người tư vấn, qua chột dạ nhớ ra trong cốt xe có rất nhiều đồ, cho nên anh nhanh chóng ra lấy. Xách vào túi lớn túi bé, lấy ra túi đầu tiên là hộp bánh rất đắt tiện còn chưa mở. Đi cho Diễm, anh giới thiệu. Hộp bánh này là của thằng bạn của anh đi Pháp, nó mang về làm quà đấy. Bên trong là bánh quy, nhân các loại hạt, Bầu bì ăn rất tốt Diễm gật đầu ương bụng Mấy hôm nay Đang không có gì ăn Tiếp đến là một chiếc túi hiệu khác Lấy bên trong ra cái khăn lồng trắng muốt Anh nói Cái khăn này là cháu nhờ người mua cho bà Lan Nghĩ thôi thì chuyện tan vỡ của bố mẹ mình Là không ai muốn Nay có bà Lan về đây Cháu cũng coi như người trong nhà Cháu định tặng bà ấy cái khăn lông cừu này Nhưng vỡ lỡ ra chuyện bà ấy định bán công ty Thiết nghĩ những người không coi mình ra gì Thì không nên nhận được tình cảm của mình Bà Long nhận lấy chiếc khăn trắng mềm mại như nhung Thì rất thích thú Đứng trước những thứ đồ mà chỉ có những người giàu sang mới dùng tới Hai mẹ con không khỏi hòa mắt quan cứ thế mang hết những thứ đồ gọi là không dùng đến Đem ra cho cả Bà Long cũng quá đội phấn khởi Cầm trong tay kéo vest của bà Lan để quên trong xe. Cuối cùng Quang cũng tròn nốt. Bà đáp. Đúng là tiền nào của nấy Sợ cứ mát lạnh đấy. Kể ra bà Lan cũng tham. Đằng nào chẳng là người một nhà. Làm cái gì cũng phải báo với nhau chứ. Giờ cũng chỉ còn có cháu thôi. Chứ còn ai đâu. Bà giàu có như thế để làm gì chứ. Bà Long quay xe đứng về phía Quang. Khiến cái diễm ngồi cạnh bất giác biểu môi bởi mới sáng nay thôi bà lông còn chửi nó vì bán đứng mẹ chồng nay chỉ mới chăm bà tí đồ thừa người ta dọn ra thì bà lại khen quang hết mức cuối cùng cái diễm nó tạm lam giống mồi thì cũng hiểu cả đi đang bị cuốn theo những thứ đồ đạc quang đang bày ra ở bên ngoài thì có người đi tới người phụ nữ khá đứng tuổi đeo kính cận sách cặp trên ngực có thẻ ngành thấy người quen quang đứng dậy vội vàng giới thiệu Giới thiệu với mọi người đây là bác sĩ Hoa Chuyên về sản nhi của Bệnh viện Trung ương Là người quen lâu năm của gia đình Bác Hoa sẽ là người chăm sóc Cũng như triển khai những dịch vụ Kỹ năng dành cho người bầu Em có thể hoàn toàn yên tâm Mua sắm thứ gì thắc mắc gì cứ hỏi chị Hoa Diễm mừng gật đầu Nói đôi ba câu Diễm được bà Hoa dẫn đi trung tâm mùa sắm Những đồ dùng chuẩn bị sinh Vậy là nhà chỉ còn quang Và bà Long mở lại Quang tiếp tục lục đồ để cho bà Long Hai người vẫn vui vẻ nói chuyện Diễm không làm cho ai người tôi thân thiết Cũng bởi vì trước kia Quang cũng đến ăn cơm mấy lần Anh cởi mở và thân thiện So với chính thì Quang có phần gần gũi hơn Nên bà Long rất quý Bà Long nhìn Quang chăm chú Rồi bà trải lòng Quang nè Cô nói thật Cái Diễm nhà cô nó tội lắm Giờ bầu bì chồng không có, mẹ chồng thì đuổi nó. Thân con gái, biết làm sao hả cháu? Cô thấy cháu cũng tốt bụng, lại chưa có vợ. Không ấy... Cháu xem cái Diễm thế nào. Có chịu em nó được không? Tuy là hơi tiệt tội cho cháu, nhưng tình cảm thì không nhắc đến thua thiệt phải không? Vâng, nói thật với cô. Cháu rất thương em nó, cô cùng thấy đây. Không thương thì làm sao, cháu phải giúp đỡ. Trong khi chuyện bây giờ, chính hoàn toàn không phải anh em với cháu, nhưng cháu vẫn rất quý diễm. Cháu mới dựng ở mức tình cảm anh em thôi, còn xa hơn thì để cháu nghỉ. Cái này là nước sâm nè cô, hôm đám mà chính, cháu sợ ốm, không lo được việc nên uống vào tăng tỉnh táo. Hàng của Mỹ đấy ạ. Đang nói chuyện dở, lại có chai nước ngọt uống, bà không ngại ngừng tu ngay, rồi bà tiếp tục, Nghĩ gì nữa, cô tính cả rồi, như thế là hợp tình hợp lý đấy. Cái diễm cũng được việc đấy. Bây giờ cháu lại quý mến nó, từ quý sang yêu cũng nhanh thôi. Bà Long liên tục đẩy thuyền cho Quang hút cái đống của nợ cho bà nhờ. Với bà kinh tế khó khăn, nuôi đứa trẻ con là cả một vấn đề to lớn, còn với Quang thì nó không là gì cả. Chai nước cầm mở tay quá ngon khiến cho bà Long trong lúc chờ câu trả lời của Quang đã tu hết một chai. Quang ngồi đấy vẫn từ chối khéo cái diễm. Anh ra ngoài nào thiếu cái son theo, rảnh rỗi đâu lấy cái diễm. Đứa đành đá thì chớ lại còn không biết điều. Quang vẫn ngồi đấy nói chuyện, bà Long thì vẫn đang chăm chú nhìn anh. Nhưng một lúc sau, cứ như thế bà bị trúng gió, người nổi gai ốc, mắt mờ dần, tất cả mọi thứ phía trước đen kịt. Trước mắt bà cho tới khi bà đổ ẩm xuống đất Còn cái này là dầu cá Cháu nhìn nhiều vào máy tính Nên phải uống bổ sung chất cho mắt Hàng của Nhật Mua ba tặng một Là bốn, nhiều quá Cháu đưa cho cô một lọ Quang vẫn chăm chú lục loại Rồi đưa lọ thuốc về phía bà lông Nhưng đã thấy bà Quay đơ từ lúc nào Anh ngơ ngác đi đến vỗ vỗ vào mặt bà lông Mấy cái để kiểm tra Cô ơi! Cô sao thế? Sao mà ngắm đòn nhanh thế kia? Anh cười lấy điện thoại ra gọi, anh thông báo. Xong rồi, em vào đây đi. Nói xong quàng cướp máy, trong lúc chờ người, anh cẩn thận thu dọn đồ đạc lại. Thứ nào nói cho bà Long, thì anh sẽ để lại lên bàn cẩn thận. Độ 2 phút sau mày tới, vì hai người thống nhất công việc trước đó, nên không cần nói nhiều. Quàng đi ra lùi xe vào tầng bên trong sân, Rồi cứ như thế, hai người bê bà lông vào xe phóng đi mất hút Cả ba người cùng nhau tiến thẳng vào tuyến đường Hà nội Bắc Giang trong thời gian sớm nhất. Ngồi trên xe, quan gọi điện thoại cho người đàn bà đang đưa Diễm đi sắm đồ sinh. Anh hỏi hàng nhắc nhở. Cái Diễm có hỏi gì không? Nó có thắc mắc hay đề phòng gì chị không? Không em ơi, nó đang trong gian hàng mua váy, trông nó nghiện mua sắm lắm. Cứ vùng tí tiền ra cho nó Nó đi truyền miên chẳng biết lối về thôi Người đàn bà thông báo công việc Quang gật cù yên tâm Thế thì tốt Chị cứ theo yêu cầu của nó Nó thích chị hay muốn cái gì Chị cứ mua Tiền nông về em sẽ thanh toán cho chị Hai người thống nhất công việc xong xuôi, Quang cướp máy Ngồi cạnh bên mây Anh cười đáp Cái diệm nó thích mua sắm lắm Không khéo sau chuyến này anh phá sản vì nó mất Phá rãn nhưng lo được việc cho em thì cũng bằng lòng chứ. Quang không mất mấy giây suy nghĩ mà đáp. Sau câu nói có phần vội vàng nhưng rất chân thành khiến cả hai im lặng. Sự ngài ngùng lại bao phủ lấy cái xe. Kỳ lạ thật. Dạo này mà không để ý nói ra câu gì với nhau sơ hở là lại xấu hổ. Sau một lúc Quang nói với Mây. Em chắc chắn chuyện sắp tới sẽ đi đúng đường chứ. Nếu lần này thất bại... Bà Long tỉnh lại có thể kiện mình Về tội bác giữa người trái pháp luật đấy Anh đang sợ sao Nếu anh lo lắng thì có thể để em xuống Em sẽ bắt xe khác Chứ mất công tí lên cao tốc Dừng lại cũng khó Mây cười rồi khuyên Quang một lần nữa Nghe thì lạnh lùng đấy Nhưng mây biết Quang lo nghĩ chuyện này Không phải là thừa thải Mà hơn nữa đây là chuyện riêng của nhà Mây Nếu xác suất có xảy ra Thì Quang cũng sẽ bị ảnh hưởng Mày nói xong bất ngờ quan chuyện xe giữa đường Anh quay ngoát sang mày trách cứ Em nói như thế mà nghe được sao Anh làm tới mức này mà em còn nói như thế Em không có câu nào hơn Cái câu phủ vàng này sao Người gì đâu mà nói ngang ngược thế Quan nói xong liền quay mặt đi Anh tiếp tục lái xe Mặt anh xị ra như cái bánh mì nhúng nước Trước kia anh không hay dội thế này đâu Nhân vì lúc nào trông thấy anh cũng lạnh lùng bí ẩn Và khó gần Cũng chỉ là sau khi gặp mây Anh mới bị như thế Chuyến xe chở ba người đi Trong im lặng Cũng như chở theo cả sự hồi hộp Căng thẳng tới nghẹt thở của mây Cô không dám than Vì cô sợ quan sẽ lo lắng Chốc chốc Cô lại nhìn về phía bà Long xem xét Bà vẫn ngủ mê mang Rất say Có thể sau hôm nay Giữa cô và bà Long sẽ không giữ được Mối quan hệ gì cháu được nữa Tại một nơi tối tăm Bà lông sau một cơn mê mang dài đã tỉnh lại Đầu bà đau đớn như ngày xưa bà đã từng uống rượu lậu Cái cảm giác nhợn nhợn buồn nôn vẫn còn đó Cơ thể mệt mỏi như không có sườn chống đỡ Bà hoàn toàn kiệt sức Ánh mắt bà ngước lên phía trên Cách đỉnh đầu độ chừng vài chục phân Ấy là cái đèn tròn nho nhỏ Nó lắc lừa trao đảo Tuy không có gió cái bóng tối theo ánh sáng chuyển động càng làm cho bà Long thêm hoa mắt chóng mặt. Bà cứ nhắm chặt mắt rồi lại mở ra nhìn về khoảng không tối đen không chút ánh sáng. Nó tầm tối tới nỗi bà không biết bây giờ là mấy giờ, là ngày hay đêm. Bà rất muốn đi ra khỏi chỗ ấy, nhưng sức bà không có. Chóng cái tay ruồng lấy bẫy, bà sẽ ngã. Không biết cơ thể làm sao, cũng không biết đây là chỗ nào, là tỉnh hay mơ. Bà Long ngồi thở, ánh mắt lờ đờ nhìn lên bóng đèn. Đây là thứ chiếu sáng duy nhất, chấu thẳng vào mặt bà, còn xung quanh thì vẫn tối ưm. thi thoảng từ cái bóng đèn ấy bay ra một làn khói mỏng như hương trầm Nhưng không có mùi, nó bay loanh quanh rồi chạm vào mũi bà. Đây là đâu? tôi chết thật rồi sao? Dì Lông, dì ơi! Bất giác, có tiếng gọi nho nhỏ phát ra ở phía trước, khiến bà Lông không nhìn cái bóng đèn nữa. Mà quay ra nhìn về phía trước Phía ấy là Mây Mây ngồi trên cái ghế gỗ đèn chuỗi Trên đầu cô cũng có một cái bóng đèn nhỏ như bà Giọng theo tàu bà hỏi Mây đây là đâu Đây là đường xuống gặp mẹ con đấy gì chị quên sao chị chết rồi còn đâu Mây nhẹ nhàng đáp Bà Long tuy yếu ớt nhưng bà không tin Bà cố gắng nghĩ lại Sau sự việc quang tới nhà Cho bà rất nhiều đồ trong đó có chai sâm bà đang uống dở cách đó không lâu bà quay ra túi sầm mặt mũi cứ thế đổ xuống bà lâu nghĩ tới chuyện quan hạ độc mình chăng nhưng rồi bà lại cảm thấy nó vô lý quan không thiếu tiền và cũng không thù hằn gì với bà bên cạnh đó người ta vẫn trả ơn con bà bằng cách mướn bác sĩ riêng để chăm sóc vậy vì đâu bà lại ở đây bà đưa tay yếu ớt vờ cái đầu của mình Nghe nói nếu còn đâu là còn sống Còn không đau đớn gì thì đã chết Bà ra sức bình sinh Bố vào đầu vào tay chân Đến da thì chạm vào nhau Bà cũng không còn cảm giác Thật tới giờ bà tin bà thực sự đã chết Lời đợi con mắt nhìn mây Bà theo tàu nói Đi du học chưa? Đi đi cho đời mày đỡ khổ Không Con không đi đâu cả. Con ở lại tìm mẹ. Dì biết mẹ con ở đâu đúng chứ? Giọng mây văng vẳng rồi truyền tính tai bà Long. Khẽ nhét mép cười bà nói. Giờ tao chết cũng không yên với mày sao? Mày định tra khảo gì tới cùng sao? Bà Long nói. Phía bên kia mày im bạc không đáp. Sau một lúc, bà Long chột dạ tự nghĩ có lẽ không phải mày tra khảo. Chỉ là đây là những thứ suy nghĩ trăn trở. Những cái đắng đo. Dây dứt cuối cùng trong đầu bà trước khi chết Nên bà đang tự nói chuyện Tự phân thân Để vừa hỏi vừa đáp đấy thôi gì biết rõ lắm chứ Bởi chính vì là người đã giết chết mẹ con Bà Long dương đôi mắt yếu ớt Nhìn mây Nước mắt bà chảy Bà im lặng không đáp Bởi những suy nghĩ trong tâm tâm Khiến bà nghẹn ngào Bà đang đấu đá tư tưởng xem Có nên đào lại chuyện quá khứ hay không Lông Còn cái bắp kia Khi bà còn đang mãi suy si tư Thì cái bóng đèn phía đối diện vụt tắt Màn đêm lại bao phủ trong vài giây Khiến bà hoảng hốt Khi không còn nhìn thấy mây ngồi ở đó Thay vào đó Cách chuỗi không xa Một cái bóng đèn sáng lên Dưới ghế Ông cụ ngạn với bộ quần áo dài thời xưa Đã bạc phết màu Đồi đầu khăn đóng Như lúc còn dạy học Đây chắc chắn là cụ ngạn Người thân sinh ra bà Long Chỉ bởi có cụ mới biết được cái biệt danh thời bé của bà là con bắp. Đôi mắt cụ rưng rưng trực khóc, cụ méo máu. Sao con lại làm như thế với chị con ơi? Cùng cha cùng mẹ, sao con lại hại chị con? Chị không nhắm mắt nổi con ơi, chị ấy đang chờ con ở phía bên kia. Ông cụ tay run rẩy chỉ vào khoảng không trước mắt, rồi ông cụ ngạn với cái bóng đèn trên đầu cũng biến mất màn đêm tĩnh mịch tối tăm chỉ còn mình bà Long yếu ớt sợ hãi bà hoảng hốt khóc lóc cái đèn trên đầu là ánh sáng duy nhất ấy thế nó cũng tắt màn đêm nuốt chửng lấy bà Long khiến bà càng thức kinh bạc vía rồi bất ngờ từ đâu trong bóng tối bao phủ không lấy nổi chút ánh sáng phía xa xa một cái làn đỏ xuất hiện nó như thế có ai đó cầm rồi từ từ tiến đến phía bà Long Lúc này bà gào lên rất to. Bà vùng vẫy, dồn về phía chân tường khóc lóc. Hà ơi, em xin lỗi, em không cố ý giết chị đâu. Chỉ là em lỡ tay thôi, chị đừng bắt em phải chết. Em không muốn chết, chị tha cho em đi. Em đã nuôi cái mày rất tốt, chị còn muốn gì nữa chứ? Tạch Bà Long đang khóc rất thạm thiết. Giảy dù ở trong bóng tối thì bất ngờ đèn tứ hướng bật sáng quát, khiến tất cả đều bất ngờ. Tứ hướng căn phòng này đã sáng tỏ. Có rất nhiều người trong đó, cụ Ngạn, ông Xỉm, có bà Lông, anh em của bà, Mây, Quang và rất nhiều công an. Quang ghé sát tài, nói tầm một người đứng gần đấy. Sao bật đèn lên sớm vậy chị? bảy ấy đã nói ra chi tiết đâu. Khai tác cũng chỉ đến đấy thôi em. Thuốc tê và an thần nó cũng chỉ có tác dụng được ngần ấy thời gian. Em cũng nghe rồi đấy, bảy hét hát được lớn và dễ dụ như vậy là đã hết tác dụng của thuốc. Nếu cố tình để bà ta sợ hãi quá Có nhiều người căng thẳng tới mức Đứt mạch máu não Thì tội trạng lại quay lại phía mình đấy Tầm này chỉ cần bãi nhận tội thôi Còn chi tiết ra sao Là về đồn thì sẽ ra hết Mọi người im lặng hướng về phía bà Long Nước trong khỏe mắt Còn chưa kịp khô Bà Long cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì có bà cán bộ công an đi tới Cộng lấy tay bà rồi giống dạc tuyên bố Bà Long Bà đã bị bác về tội cố ý giết người, mời bà về cơ quan công an để điều tra phá án. Giờ thì bà đã hiểu ra tất cả. Bà vẫn sống sức khỏe mạnh, chỉ là người ta bày ra cái trò giả thần giả quỷ để bác bà nhận tội mà thôi. Trước khi bước lên thùng xe trở về thành phố quỳ án, bà long quỳ thượt xuống đất, lầy mọi người. Tất cả những người một thời đã từng lo lắng, che chở, yêu thương bà hết mực, nhưng bà lại dùng cái oán. Để báo đáp ân tình Nên thành ra mới có ngày đau khổ như thế xe nổ mấy rời đi Trở theo bà Long cùng với nỗi buồn đau đớn Tuy nhiên không có một ai rời nước mắt Mà họ gói nhẹm cả vào trong Thương thì cũng thương trọn vẹn đấy Căm hận thì cũng đã căm hận vô cùng rồi Này cứ để cho pháp luật trừng trị Những con người sống quá lầm lỗi Và coi thường mạng sống của người khác Ác giả ác báo Nhân quả sẽ không chừa một ai. Xe thùng dẫn bà lông nổ máy chạy đi. Xe đi tới đâu, đèn xe rọi tới đó. Xe băng qua con đường làng nhỏ hẹp, chật chội sang lẫn tiếng chó sủa, vang trời, rồi vụt chạy ra khỏi đường dân sinh. Rãi lối qua đường đồng tách biệt, mất hút trong đêm tối. Mọi người lặng thinh đợi đẩn, dẫu cho cái xe ấy đã đi khuất khỏi tầm mắt, xong ai cũng trầm mặt, không muốn nhúc nhích. Liệu lần gặp gỡ đầy chốc nhoáng này có còn cơ hội nào mà trông thấy nhau nữa hay không? Sơn nhà văn hóa chật cứng người, họ không nói chuyện, không đi, cũng không về, khi mà giờ đang là giữa đêm. Họ im lặng bày tỏ sự thông cảm với ông cụ ngạn, tuy nói là không khóc, không xót, và đã từ mặt con gái từ rất lâu. Xong nhìn cái gương mặt già nuôi theo năm tháng, nước mắt nó đang âm ị chảy ra theo nếp nhăn. Có lẽ cuộc đời của ông cụ ngàn thành danh, ưu tố từ khi trẻ cho tới lúc về già. Sự kính trọng của mọi người dành cho cụ không cần bàn cãi. Những tờ báo năm nào vinh danh người thầy giáo nhân dân, người có tiếng nói nhất trong cái làng này thì cũng đủ hiểu. Cụ đã sống một đời cống hiến đẹp đẽ và vẻ vang. Nhưng chỉ vì con gái cụ, bà Long lầm lỡ phạm tội, mọi sự cao quý có thể không còn được như lúc trước. Ví như cụ ngàn cả đời đạo đức Sống cho mọi người kính trọng Cụ chẳng khác nào tấm lụa Gia truyền quý giá Chỉ vì con gái cụ vấy bẩn Tấm lụa cũng mất giá trị đi Rất nhiều Mọi người ở lại một lúc Rồi cũng lặng lẽ rời đi Không bàn tán, không oán trách Sự đau khổ này có lẽ không nên thốt ra Bởi bây giờ cụ ngàn thực sự thống khổ Ông xỉm nói nhỏ với các anh em nhà bà Long Đưa cụ Ngạn về, bới tâm này cũng đã không còn sớm. Tiến đến mây và quan đang đứng ở góc sân. Ông lên tiếng. Cũng muộn rồi, hai đứa lại đây ngủ đi. Sớm mai hãy lấy xe về. Cũng chẳng biết nói gì với hai đứa lời cảm ơn. Vì đã đưa bà Long về đây sau mấy chục năm rộng, từ mặt người nhà. Tuy ông cụ Ngạn và bà ấy không nói được câu nào riêng, nhưng đối với cụ mà nói đã quá mãn nguyện khi gặp lại con gái. Nếu sau này phía công an có cần lời khai hay làm chứng, hai người cứ gọi cho chú, nhất định chú sẽ đi. Mày vân dạ gợt đầu, hai người không thể ở lại bởi trên thành phố còn việc phải giải quyết. Tầm này mọi chuyện tuy chưa được rõ ràng, nhưng cũng chốt lại sự tình bà Long là người đã giết chết chị gái. Rời xa làng trình, hai người hướng tới thành phố, ngồi trong xe, Quang không giấu nổi mà khen ngợi mây. Sao em có thể nghĩ ra cách này để bắt được bà Long thú tội thế? Em giỏi thật đấy. Đúng là không để cho em làm trinh tám cũng là phí phạm cho một nhân tài. Mày nhét mép, không lấy gì là tự đắc. Ánh mắt lấp lánh, nhìn ra phía bên ngoài. Cô đáp. Thực ra khi làm cách này em chỉ 50-50 thôi. Em không dám chắc mọi chuyện có thể thành công. Ngày xưa em từng có đọc một cuốn sách nói về tâm lý con người. Một khi họ làm điều gì có lỗi trong quá khứ. Thì trong suy nghĩ của họ Vẫn không thể quên được người đó Vì vậy em mới quyết định cho bà Lông gặp cụ ngạn Và cái làng đỏ Một di vật có lẽ bà Lông sẽ không bao giờ quên Mỗi lần mở tấm hình Mẹ em bị cắt ra Ông David và bà Lông đứng bên nhau Cái làng đỏ ấy là của mẹ em Chỉ cần bà ấy làm gì khuất tất Thấy vật sẽ nghĩ ngay tới người thôi Qua gật đầu toan hỏi gì đó Thì mày đưa tay lên nói ngay Anh định hỏi em về chuyện bỏ thuốc bà Lông và cần anh mượn người bác sĩ chuyện gây tê đúng không? Anh cũng nghe rồi đấy. Chuyện gây tê tạm thời sẽ không khiến cho bà Lông ảnh hưởng gì. Chỉ là gây tê khiến cho bà ta tin vào việc bà đã chết mà thôi. Hơn nữa nội trong lúc tâm lý bất ổn thêm chút an tận sẽ khiến cho bà Lông đỡ căng thẳng. Cuộc đời mà, khi gặp lại những người mình từng gây ra lỗi lầm lúc nào cũng dây dứt, cơ thể lại thả lỏng nhẹ nhàng đúng với tâm tế người đã chết. Thì khó có thể nói dối được Quang lắc đầu trầm trụ, Cái nước đi này của mây Không chỉ dựa trên thực tế Mà nó còn dựa vào tâm lý khoa học Khi bà Long còn chưa tỉnh Đã được người bác sĩ của Quang đưa tới Tiêm một liều thuốc gây tê Và có cả an thần trong đấy Loại thuốc này sẽ không khiến cho bà Long mất tỉnh táo Mà chỉ khiến cho bà hết hơi thuốc mê ban sáng Bà sẽ tỉnh lại trong tâm tế Người nhẹ bẩn Không lo âu Đúng với kiểu chết nửa vời Trút bỏ gánh nặng trần gian vậy Bởi nhà của ngàn khá nhỏ Nên ông xỉm nói tới nhà văn hóa cách đó không xa Để bố trí trước Đúng với yêu cầu của mây. Với nồng độ thuốc gây mê ở thể nhà Bác sĩ nói tới 9 giờ tối Bà Long tỉnh Và trong khoảng hơn 30 phút Có thể hỏi chuyện bà Quá thời gian ấy thuốc sẽ giảm Bà Long sẽ trở về trạng thái Nhanh nhạy ban đầu Em Tài thật đấy Càng ngấm anh lại càng thấy em giỏi. Quang không tiếc lời khen ngợi, bất giác xoa đầu mây, động viên, bốn mắt nhìn nhau. Trong giây lát, cảm giác ngại ngùng lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nửa đêm hôm ấy, Diễm về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Lúc sớm nó đi với người bác sĩ mà Quang đưa đến để tư vấn xám đồ. Đến tầm nửa buổi, người bác sĩ lấy cớ quay lại phòng khám có việc, để lại cái gì ở trung tâm thương mại. Và không quên đưa cho nó chiếc thẻ đen quyền lực Cùng với lời nhắn Cần gì cứ mua Qua đã nói rồi quẹt thẻ thoải mái Diễm cũng rất biết nghe Để cho người ta đi khỏi Nó bác xe đi tặng đến quán bà nhảy nhót Mặc cho bụng chữa vượt mặt Đã quá lâu rồi kể từ khi nó phải sống nề nếp khuôn mẫu cho bà Lan quy định Nay có tiền Có thời gian nó thèm cái cảm giác tự do bay nhảy Mà không nghĩ ngợi gì cả Cứ thế nó gọi rất nhiều rượu cũng như trái cây dù chẳng ăn được hết tâm lý có tiền khiến Diễm giống cái xe mất phanh lao dốc không thể hãm lại được nữa giữa đêm Diễm phát cái bùng bầu về nhà nó nấc lên liên tục rồi mở cửa đi vào trong nó nhìn quanh một lượt không thấy bà Long nhưng nó cũng chẳng thèm gọi gọi làm cái gì bởi mọi ngày bà toàn chửi với nó tôi cho nên dù bà có hay không nó cũng chẳng quan tâm Uống hết cốc nước to, nó nằm lăn ra giường ngủ mất. Không biết rằng đêm nay, hoặc có thể những ngày sau này, bà Long sẽ không thể về nhà được nữa. Mấy ngày sau không thấy bà Long về, gọi điện cũng không được. Diễm bắt đầu tay lo. Với cái thể đen ngày hôm sau đó người ta đã thu lại. Không phải nó lo cho mẹ nó gặp chuyện. Chỉ là không có ai nấu cơm cho nó ăn, không ai phục dịch nó hàng ngày. Sáng hôm đó, nó quyết định tới khách sạn để hỏi mây. Xe bà Long có đến đây hay không nhưng chuyện đấy không phải chuyện quan trọng mà nó để tâm thấy mặt mây nó quay ra chẩn lõng yêu cầu về nhà đi tao sắp đẻ rồi hôm trước tao đi sắm đồ sinh không thiếu thứ gì chưa có nước giặt mày về giặt cho tao nhớ là giặt tay đấy đừng có giặt máy không lại hỏng đồ mày nhìn chăm chú cái diễm cô cười mỉa mai Bấy nhiêu thời gian nó vẫn dùng cái thái độ khinh miệt này Để nói chuyện với cô sao Diễm không thấy mày nói năng Cộng với cái kiểu cười nửa mép này Khiến nó ghét Nó bực bội chửi Tiền sự con này Mày điếc sao Mày cười cái gì Mày nhìn nó nổi điên Thì cô càng hả hê Cô quanh tay trước ngực Cô nói Bao lâu mà thái độ chảnh chọe của mày Vẫn còn y nguyên Lúc không cần thì bắt người ta đi Lúc cần thì bắt ép người ta về Tao tưởng đâu mày đến tìm mẹ mày cơ đấy Hóa ra chuyện này mày không biết sao Còn mất dậy Mày mày tao với ai đấy Diễm trừng mắt lên chỉ vào mặt mày dọa nạt Nó biết bản thân nó làm loạn ở đây không được Mà vào đây nó cũng không thấy quan ở đâu cả Cho nên đành ngậm ngùi im lặng Mày cười cô kể lệ với Diễm Nói thế nào cho đứa chậm hiểu như mày nghe đây. Mẹ mày là em gái của mẹ tao. Tùy theo như vai vế, mày phải gọi tao một tiếng chị mây. Cho dù mày có nhiều tuổi hơn tao đi chăng nữa, nhưng nó vẫn sẽ không thay đổi được trật tự trong gia đình. Những năm tháng sống với mẹ con nhà mày, tao nghĩ bởi vì bà Long ép. Và một phần tao mang ơn nhà mày cưu mang, nên tao không xem xét. Nhưng cho tới giờ tao mới biết, người giết chết mẹ tao chính là bà Long, là mẹ của mày. Mẹ mày đang ở trong trại, mày có muốn đến nói đôi lời không? Không biết chừng mày sẽ không có cơ hội gặp mẹ mày nữa đâu. Mày nói, mẹ vẫn cười trông rất tàn nhẫn. Diễm nghe xong thì hoang mang, cấu bẳng, nó không tin mà chửi. Con thần kinh, học cho lắm vào, cuối cùng cũng bị tâm thần. Sau khi nói chuyện không thành, nó về nhà. Trên đường đi nó gọi rất nhiều cho quan, nhưng anh không bắt máy. Hợm hực, nó tính về nhà ngồi chờ đợi. Tới nơi, khi đang loay hoay mở cổng, thì một người đàn ông mặc quần áo cũ, đội mũ cối bước tới. Ông mở lời. Con ơi! Gọi gì? Ông là ai? Nhận nhầm rồi. Diễm đang chán, nghe người đàn ông quê mùa lạc hầu nói thì đáp. Nó không buồn nhìn ông ấy một lần. Nhưng người đàn ông vẫn không đi. Ông tiến tới đứng cạnh cái Diễm, rồi tháo cái mũ cối trên đầu ra. mà công khắc khổ vô cùng. Chưa kịp nói gì thì cái Diễm đã chỉ tay vào mặt ông, nó trừng mắt, tỏ vẻ cầm ghét. Lại là cái lão già này, hôm đám cưới đến, để ám quẻ, bây giờ lại bén mảng tới đây, tính trộm cắp hay gì? Ông Diễm nhẹ nhàng đáp. Bố không phải kẻ cắp, bố là bố con. Con có thể chưa biết mẹ con bị bắt. Chắc cũng chẳng có ai báo cho con hay đúng chứ? Diễm, bố đây. Bố là bố con. Năm con mới đẻ chỉ vì bố đi tù nên mẹ bế con cầm tiền vàng bỏ đi. Bà ấy đã nói dối con là bố đã chết. Nhưng kỳ thực bố chưa chết. Bố vẫn còn sống đây. Sao bây giờ mới tới tìm tôi? cái Diễm trọn lõn thắc mắc nghi ngờ. Ông Diễm giải thích. Bởi vì bố còn chấp hành án mấy chục năm. Hôm ra tù đi tìm con thì trúng hôm con cưới. Hôm qua mẹ con bị bắt. Bố nghĩ phải báo cho con ai Trời ơi, tử tế ghê chưa? Ai cần? Ai mướn ông xuất hiện? Tôi không có bố, và tôi cũng chẳng có nhu cầu tìm bố. Nhìn bộ dạng này của ông chắc cũng chẳng có tiền đâu đúng chứ. Đã không có tiền lại còn đi tù, thì tìm tôi làm cái đếch gì? Nếu giàu có, chắc cũng chẳng tìm tôi đâu đúng không? Thôi thôi thôi, tôi cũng bí lắm. Chẳng có tiền đâu mà ông bọn. Ông biến đi cho tôi nhờ. Nói xong cái diễm đẩy ông ra xa Rồi đi vào khóa chặt cổng Ông xỉm đứng viện vào thành cổng một lúc Rồi cũng đi Đúng tật dĩ Nếu ông giàu mà tới nhận con thì mọi chuyện đã khác Chỉ tiếc là giờ ông rách rưới quá Cái diễm lại nghĩ ông tới Để bòn ruốt của Kể cả nó có tin ông là bố nó thực sự Nhưng ông không mang lại giá trị nào Nó sẽ không nhận ông Ông xỉm đứng nhìn con đi vào trong Khóa cổng Chối bỏ mình như người dân nước lạ Nghĩ mà buồn thay, nhưng ông không dám trách. Bởi đúng thật, suốt mấy chục năm qua, từng giai đoạn trưởng thành của con, ông đều không có mặt. Đứng im lặng một lúc, nhìn vào phía trong, cuối cùng ông cũng quay đi, mang theo nhiều tâm tư nặng nề về tới khách sạn gặp Mây. Đứng ở trong nhà, Diễm vẫn không thôi trông ra, vừa nhìn qua cái lỗ cửa, nó lè bè chửi liên tục. Đối với nó, chuyện có bố hay không, chẳng quan trọng bằng có tiền. Bởi bao năm nay, mẹ nó cũng chẳng kể về bố nó một lần nào cả Mà nó vẫn có thể sống tốt Ông xỉm gặp mày ở đó Mọi khi ông rất hay nói Nhưng hôm nay, ông không nói được một câu nào cả Đôi mắt nhăn nhèo cứ đỏ âu, trực trào khóc tới nơi mày biết ông có chuyện, nhưng cô không hỏi Cô chờ ông bình tĩnh Bây giờ cô có hỏi tâm ông Không những không làm cho muộn hơn Mà lại càng khiến cho ông nhạy cảm, khóc lóc Sau một lúc, ông cầm nước lên uống, ông nói Nãy chú gặp cây diễm, con bé nó không nhận chú Thế sao? Nói tới đây, ông xỉm dừng lại, giọng ông ru run khổ sở mây đáp lại lời cho ông đỡ trống trại Chứ kết quả này cô không mấy ngạc nhiên Sau một hồi tâm trạng buồn vì con gái không nhận Ông xỉm nén tiếng thở dài, quệt ngang khóe mắt, sắp chảy ra nước mắt Ông nói Biết chú hôm nay lên thành phố Người dưới quê gửi cho cháu ít quà Hai cũng nhồi cũng nhét Nhưng mà chú chỉ mang được nhiều đây Cụ ngạn nhắn khi nào về tâm cho mọi người đỡ nhớ Giờ mẹ không còn Còn mỗi cháu đấy thôi Nói tới đây Ông lại rưng rưng khóc tiếp Người dưới quê luôn là như thế Người ta không khóc Khi trông thấy tiền vàng Nhưng kể một câu chuyện tình cảm Khiến họ xúc động Thì họ lại khóc Mai Vân Dạ gợt đầu Cô nhón lấy một quả khế chín Cho lên mồm cắn Lòng có nhiều lăn tăng Có lẽ dưới quê không biết Ở nhà bà Lông cũng có một cây khế Chỉ là khế ở nhà bà Lông Vừa chua vừa chát Hiếm khi nào nó ngọt ngọt Giống như những loại khế khác Hai chú cháu đang nói chuyện Thì Quang đi vào Gặp Quang, ông xỉm liền hỏi Chuyện mù Long thế nào rồi hả anh? Chính quyền có cho gặp không? Tạm thời chưa cho gặp chú ạ, nhưng mà tôi sẽ nhờ quen biết để được nói đùa ba câu với gia đình. Tuy không có nhiều thời gian, nhưng cũng đủ để bà Long nói đôi câu với cụ ngạn. Ông xỉm thở dài chép miệng chấp nhận, dù không nói ra, song quang cũng hiểu. Có những câu chuyện từ đó đến nay khúc mắt, xịt mích chưa được hạng gắn. Có những câu xin lỗi, những sự tha thứ cũng chưa được bày tỏ và biết đâu sau cuộc gặp gỡ người bên ngoài người trong tù sẽ khiến cho bà lông dây dứt mà thú nhận mọi tội lỗi thì sao mấy ngày sau diễm phục kích gặp quang nó phải mất mấy ngày mới gặp được anh bởi dạo này anh rất bận vừa giải quyết chuyện của nhà mình vừa quản lý khách sạn cùng lên cơ quan với mây phục vụ điều tra lấy thêm lời khai xe của quang vừa đổ trước sân diễm chạy sộc đến túm lấy vạt áo của quang như ăn tươi nuốt sống Nó gấp gáp hỏi Anh Quang Mấy hôm nay anh đi đâu thế Em gọi cho anh không được Mà tới đây tìm mấy lần cũng không thấy Có chuyện gì thế Nói nhanh đi Quang châu mày Lôi tay của Diễm ra Không đụng chạm gì đến mình nữa Thái độ có mấy thân thiện Diễm có hơi chạnh lòng Nhưng nó hiểu bây giờ không phải lúc buồn về chuyện tình cảm Tại nó sắp chết đói Sau vài giây Nó cười toe toét Làm thân tiệt rồi nói Anh có biết mẹ em ở đâu không Em tìm mãi không thấy Với lại em cũng sắp tới ngày đẻ Không ấy anh thuê cho em người giúp việc với Người nào tính hiền lành tốt tính Mà chịu có một tí Giống như bà Soan hay là cái mây cũng được Không yêu cầu cao đâu anh Diễm bày tỏ quan điểm Giọng nhẹ nhàng hết sức có thể Mong quan có thể đáp ứng Anh quay sang nhìn nó Anh nói Lúc nó hầu hạ đến thế Nhưng cũng không bằng lòng Bây giờ nó đi rồi thì lại mong có người giúp việc tính nét như nó Bà Long giờ bị giam cầm Không phải ai cũng vào được đâu Sao lại bị giam chứ Sao lại đi tù Mà sao anh lại biết mẹ em đi tù Cái mày nó nói cho anh như thế nào Diễm quay sang thắc mắc Rồi nghi ngờ Bởi mây nói nó không tin Ông xỉm nói nó cũng không tin nốt Nếu bây giờ quan cũng nói như thế Hẳn chuyện này là sự thật mà tất cả đều biết Duy chỉ có mình nó là không biết Và đến khi nó biết lại là người cuối cùng Quang quay sang Diễm Ánh mắt vẫn không có tí nào tội nghiệp Anh bảo Đừng cái gì cũng đổ cho con bé như thế Bà là người khiến cho mẹ nó mất tích đấy Cơ quan công an đang xác mình Diễm nghe Quang nói mà hoang mang Mẹ nó bị bắt cũng quan trọng đấy Nhưng điều đấy không quan trọng bằng giờ nó sắp đẻ. Xung quanh lại không có ai. Nó lắc đầu, lấy lại nụ cười nhạt nhẽo mà thiết ta vang xin. Chuyện mẹ em, em cứ biết như thế. Nhưng mà trước mắt phải giải quyết chuyện của em trước anh à. Em sắp tới ngày sinh nở rồi. Anh biết đấy. Bây giờ em một thân một mình, biết lấy ai giúp đỡ. Không ấy, anh cho em mượn lại cái thẻ hùng trước mua sắm được không? Quang bực cười trước thái độ giả ngô giả ngọng của Diễm trong tâm tâm nó vẫn đinh ninh rằng quan sẽ nể mình mà trả công vì nó lấy trộm giấy tờ của bà Lan tuy nhiên một giây sau thì anh thay đổi sắc mặt mà nói chung quy lại thì chuyện mày vào tù cũng không quan trọng bằng sự an sung mặt sướng của mày nhỉ hôm trước tao đã mướn bác sĩ tư vấn mua đồ sắm đạt cho mày đi xin nhưng người ta cũng nói mày mua cho con mày thì ít đi nhảy nhót thì nhiều Người như mày, tiêu tiện đến núi cũng phải lỡ Không ai bên cạnh Thì tự mình mà cố gắng Mày không thể cứ trông chờ vào người khác Hầu mày mãi được đâu Trước sự dứt khoát tàn nhẫn Quang nói xong, liền tính đi vào Anh không muốn dày dừa Với cái ngữ người ấy Cái diễm mặt đần tối ra, ngờ ngát Rồi cuối cùng chột dạ Nó chạy đuổi theo rồi bóc mẹ Có phải chính anh vào hùa Để người ta bắt mẹ em không Cái hồn mày cho mẹ em nhiều thứ Cho em đi ra ngoài Để gọi người ta bắt mẹ em chứ gì Anh với con mày tính phá hoại nhà em đúng không Chuyện này nó chẳng liên quan gì cả Sao mày không hỏi xem Vì sao mẹ mày bị bắt Bảy đã làm gì mẹ cái mây Trần đời tao sợ nhất Những con người tư tưởng Cả thế giới đắc tuổi như mẹ con nhà mày đấy Mày về mà nghĩ xem Làm thế nào để có tiền Chứ tao không kham nổi Cái con đĩa hút máu như mày đâu Thấy quan rảo bước đi Nó chạy theo Tiến tới cửa liền bị bảo vệ chặn đứng Bực mình nó gào lên chửi bới Tiền sư mày thằng chó Thằng khốn nạn Tào chửi cả lò nhà mày thằng xúc vật Cái diễm trước còn thiết ta Câu sau đã chửi ngoan ngoắt Nó nhảy bố lên Như bảo vệ nhất quyết không cho tới Quang nói đúng Bấy nhiêu lần cái diễm tới đây Là bấy nhiêu hôm nó làm loạn lên Giao thép một lúc, nó cũng hờm hực bỏ đi. Tại nhà bà Lan, sau khi được xuất viện trở về nhà, bà không làm lụng được gì cả, suốt ngày phải nằm, từ hôm ngã tới giờ, bà Lan cũng ít nói hẳn. về cơ bản là không có ai để mà nói, và cũng chẳng còn ai coi trọng lời nói của bà cả. Ngồi dậy thì đau đớn chứ chưa nói gì tới đi lại, nên bà chỉ quanh quẩn trên chiếc giường, lắm khi muốn ra ngoài nghe tiếng bà xoan bà gọi to mong bà xoan giúp đỡ bà ngồi dậy hóng gió đùi chút nhưng bà xoan không làm giá vợ như điếc không nghe thấy lời gọi bà chỉ đi lên phòng ngày ba lần cơm bưng nước rót cho bà lan bởi đấy là lệnh của quan dù bà ta phản bội nhưng vẫn phải đối đãi thật đàng hoàng bà xoan thực sự không hiểu nổi ý đồ của quan nhưng vẫn làm theo bà xoan đây dạo này thằng quan Nó đi đâu mà không về nhà thế Nó lo việc của nó Mà bây giờ nhà này của nó Nó thích đi đâu thì đi Ở lúc nào thì ở Bà cấm được chắc Không phải Tại tôi thấy chưa có công an tới tìm Muốn gọi công an đến Thì đầu thú đi Có nhu cầu không để tôi gọi người ta đến cho Bà Sơn chọn lẫn hỏi lại Khiến cho bà Lan con người sợ hãi Đúng thật mà nói được hai câu bà xoan lại như thế ai còn dám nói chuyện với bà cơ chứ căn nhà u buồn lâu lắm mới nghe được tiếng bước chân quen thuộc bà lan bỏ dở bát cơm đang ăn lần theo tường nhà đứng ngoài cửa gọi Quang ơi về rồi hả con bà lan gọi khiến cho quan dừng lại bà xoan nghe cái giọng bà lan ngọt chảy nước liền biểu môi chê rồi gọi bằng con cơ đấy nhưng mà muộn rồi tâm này nói ngọt cũng phải vào tù thôi. Bà Lan nghe thấy tất cả, nhưng bà không quan tâm bà Xoan nữa, mà trong chợ Quang đi tới. Cười cười bà Lan hỏi. Còn đi đâu mấy nay không về nhà thế? Tôi có việc, bà Xoan đã cơm bưng nước rót cho bà chưa? Mẹ ăn rồi, công ty dạo này vẫn tốt chứ? Định mất trí nhớ tạm thời sao? Vừa mới bán một nửa công ty nhà người ta, Giờ hỏi hang như thật, định lừa ai thế? Bà Soan nghe chối không chịu được, liền nhắc cho bà Lan nhớ Khiến bà Lan cũng ngại, Quang không để ý tới bà Soan mà anh nói Công ty vẫn ổn, bà không phải lo nhiều như thế đâu Nói xong anh rời đi mà không oán trách hay mắng mỏ bà Lan câu nào Bà Soan không hiểu được sự hiện lành này nên chạy theo Quang thắc mắc Sao cậu phải đối xử hiện lành tử tế với con mụ này? Cậu quên, nó đã làm gì mẹ cậu, gia đình cậu sao? Gia tài nhà cậu cũng xém nữa nó mang đi bán Chẳng lẽ cậu thấy nó tội nghiệp Nên ta cho nó dễ dàng như vậy Khẽ vỗ vào vai bà, anh động viên Cháu không quên được đâu Chỉ là trước khi bà ấy bị bắt Cháu muốn bà nếm tròn cảm giác ân hận Càng vị ta nhẹ nhàng bao nhiêu Họ càng dây dứt ân hận bấy nhiêu Và ít thời gian nữa thôi Công an cũng làm hồ sơ cho bãi Sau khi nghe chuyện xong Bà Soan lên vòng Bà Lan để dọn dẹp bát đũa Ngồi trên giường Bà Lan đang liên tục gọi điện thoại Gọi hết người này tới người kia Nhưng không có ai phản hồi Bà Soan nghĩ bụng Những người mụ hy sinh Đều bỏ mụ lại một mình Cho dù có ngồi gọi tới mai Cũng chẳng có ai quan tâm Ngày hôm nay Quang thu xếp được cho bà Long Cùng phía bên gia đình gặp gỡ Vì là cuộc gặp gỡ Được diễn ra ở hội trường sinh hoạt Dưới sự giám sát của hơn cái chục cán bộ Phía người nhà bà Long Có ông Xỉm Anh em bà Long, Mây Quang Và ông Cụ Ngạn Mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn theo mọi người lên đây thăm con Trong lòng thì vẫn còn trách Còn giận Nhưng biết đâu Với cái tội trạng này thì đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng thì sao Sau một lúc chờ đợi Bà Long bị xích hai tay hai chân Đi bên cạnh có hai người công an nữ cầm tay Bà làm ra vẻ điềm nở, vô tư Nhưng mái tóc bạc trắng trên đầu đang tố cáo Bà nói dối Thầy, anh chị tới thăm con sao? Bà Long với tầm thế khá thoải mái Hỏi han như chưa từng xa cách Khi đôi mắt bà lấp lánh trượt khóc Khi gặp lại người nhà Đánh mắt sang quang và mây đứng bên Bà tắt hẳn nụ cười, da mặt sám ngắt rồi không nói thêm. Bà nhảy bổ vào người quan và mây để cào cấu. Vừa tấm lấy xé rách áo cháu gái, bà gào lên giận dữ. Tiện sự cha mấy con đỉ, thằng chó chết, loại vô ơn, loại chó má khốn nạn, tạo rửa cho hai đứa mày sống không bằng chết. Cán bộ hớ hại chạy tới, lôi bà lông ra, rồi dùng công số 8 xích bà vào cái ghế gỗ. Xong việc, Họ ra khuyên Hai người nên lánh đi Đừng để bà ta kích động Chúng tôi cũng đang gấp rút điều tra Không được, chúng tôi muốn hỏi Phiền các anh cứ để chúng tôi hỏi Khi May định nói câu đó Thì Quang đã lên tiếng trước tay anh vẫn lấy cái khăn mùi xoa Thấm máu trên mặt chốc chốc lại chảy May ngước lên nhìn anh Cảm thấy thực sự xót xa Vì chuyện gia đình mình khiến cho Quang tốn rất nhiều công sức Và thời gian Anh không sao đâu Chúng ta cứ như thế mà làm thôi May gật đầu Cuộc nói chuyện diễn ra Khi tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn tròn Nhưng nhìn cũng biết bà Long một mình một phe Tất cả mọi người ngồi bên này bên cạnh ông Ngạn cán bộ sắp xếp như vậy Là bởi vì tâm lý người bị bắt Rất bất ổn Nhất là người đang nghi ngờ giết người như bà Long như thế Họ sợ bà sẽ làm hại tất cả Vì thế có vài cán bộ được cử tới Ngồi vòng tròn bên ngoài Chỉ cần một hành động là Họ sẽ lao vào khống chế ngay lập tức Ông cụ ngàn nước mắt rừng rừng Nhìn con gái Cụ hỏi han Mày định từ mặt thầy Từ anh em suốt đời sao Mấy lâu này sao mày không về hả con Không Con nào có giận dỗi gì tầy đâu Chỉ là con còn lên thành phố làm công nhân Không có thời gian về Mà chị Hà đã về quê chưa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 Rồi ôm con bỏ chạy khi tôi đi tù hay không? Không Tôi không nhớ gì cả Bà Long cười ngạc nghẽo Rồi đáp một câu tịnh bờ Sự vô tư này khiến cho tất cả Tức tới loài hồng Nhưng may giật áo của ông xỉm nói Chú bình tĩnh đi bảy đang giả vờ để không ai nhắc tới tội trạng đi. Đừng tức giận Không là chú dính bậy đây Quý vị thân mến Quý vị thân mến